Trước lần o Long n Tinh Thạch. Haha, Long Thiên huynh đệ yên g Thạch. tâm đi, Haha, l đệ này ta sẽ c hai ú ý cẩn cười thận. Huyền Ninh cười nói. s u đó, h a người thu i ế p tục ư ớ n g về h y ề n n i hoạch sơn mạch chỗ sâu đi đến. Lần này hai người mạch chỗ hai thu h đi tương đối khá nhất là huyền ninh càng là đạt được mấy món bảo vật bất quá liền xem như như thế hai người vẫn như c ũ không dám k i n h thường dọc theo con đường này bọn họ đụng phải rất nhiều y ê u thú thậm chí có một ít y ê u thú tu vì đạt đến kiểu giai thập giai trình độ mà lại lớn nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là huyền ninh lại còn tại huyền ninh bên trong dãy núi tìm được một cái bí mật động h u ệ n theo trong huyện động lấy ra một viên dược liệu quý giá để long tiên h mừng n rỡ h lại lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ tinh thạch toàn thân trong suốt ẩn ẩn có quan mang lưu chuyển tản mát ra nhàn nhạt tấm áp khí tức long tiên h huynh đệ cái này huyền linh nhìn thoáng qua màu đỏ tinh thạch nhất thời giật này mình hắn cũng coi là lịch duyệt phong phú tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ dị tinh thạch long thiên mỉm cười hắn vừa mới đạt được viên tinh thạch này còn không biết có tác dụng gì đây hắn hiện tại chỉ cần tăng cao thực lực là được còn lại đều không phải là hắn cần huyền ninh thấy thế cũng liền không k h á c h k h í trực tiếp đem tinh thạch thu vào chữ vật giới chỉ bên trong hắn cũng biết đã long thiên đem viên tinh thạch này giao cho mình bảo quản tất nhiên có lý do của hắn hắn tin tưởng long thiên hai người tiếp tục đi đến phía trước càng đi về phía trước chung quanh thực vật thì càng phát thưa tớt rốt cục bọn họ xuyên qua núi non trùng điệp rừng cây về sau xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh to lớn thung lũng tại bùn trong đất đứng với một tòa ngọn núi cao vút tại sơn phong b ố n phía hiện đầy đủ loại yêu thú mà tại bùn trong đất thì là có một cái ao nước to lớn ao nước phía trên tràn ngập từng tia từng tia nhân luân chi khí mà tại bên bờ ao một bên mọc ra vài cọn màu xanh lá thảo mục thình lình chính là huyền ninh bọn họ tìm kiếm bích ba thanh liền huyền ninh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên cái này bích ba thanh liền có thể là một loại liệu thương thánh phẩm Có thể chỉ liệu bất luận cái gì ngoại thường, cái gì bao quá t trên n l i huyền hồn thường thế. phá cảnh cũng lớn. đột trợ rất Bất giới giúp Mà lại đối với đột phá cảnh giới cũng có q h u ninh hiện tại còn không biết bích ba thanh l i ê n đối với long thiên mà nói căn bản không chỗ dùng chút nào bởi vì cái này thời điểm long trời đã khôi phục lại thần thái s á n g láng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hề b ạ i ha ha cái này bích ba thanh l i ê n ta nhất định phải được huyền ninh hương phấn kêu lên sau đó hắn chính là chuẩn bị bay vút đi tranh đoạt bích ba thanh l i ê n bất quá ngay tại hắn sắp tới gần bích ba thanh niên thời điểm bỗng nhiên ở giữa bích ba thanh niên mãnh liệt chập trờn ngay sau đó một trận trói hai tiếng rít vang tận mây xanh mà cùng lúc đó một đầu t r ắ n g kiện dây leo bỗng dưng nhẹ lên mang theo năng lượng ba động c ủ n g bố thẳng đến huyền ninh lồng ngực mà đi hừ chỉ là một gốc dây leo cũng muốn ngăn trở lão tử huyền ninh g i ậ n quát một tiếng cánh tay vung đẩy chân khí sôi c h ả o máy liệt hình thành một thanh chân khí đao nhẫn hung hăng chém thẳng tại dây leo phía trên vê anh đao mang k i a cùng dây leo va chạm phát ra một tiếng c h ấ n thiên oanh minh gian giắc cái k i a dây leo vậy mà cứ thế mà bị chém đứt hắc hắc nguyên lai là một gốc nửa bước ngũ ra yêu thú khó trách có lá gan ngăn cản lão tử bất quá hôm nay lão tử liền để ngươi kiến thức một chút lao tử lợi hại huyền ninh lạnh lùng nói hô sau một khắc huyền ninh hai con mắt đột nhiên t r ợ t to thân thể giống như, như mũi tên rời cùng bắn ra trong nháy mắt đã đến dây leo trước mặt phốc phốc một tiếng văng trầm huyền ninh tay cầm chộp vào dây leo phía trên chân nguyên khuấy động trong nháy mắt bóp nát dây leo sau đó huyền ninh thân hình lấp lóe nhanh chóng hướng về bích ba thanh l i ê n bay vút đi ngay tại lúc này cái kia từng cây cây cối g ư ờ n g như sống lại đồng dạng toàn bộ điên c u n g công kích lên huyền ninh mà huyền ninh cũng là không cam lòng yếu thế thôi động thể nội hòa diễm bắt đầu phản kháng Từng đạo, từng đạo nóng sóng lửa quần quận đạo đạo rực lửa mà ra, quanh Phanh phanh phanh. đốt đổ, cối, từng từng một cháy chung cây cây cây cổ chẳng cành kinh người. sụ cực kỳ liên tại huyền ninh cùng đông đảo cây c ố i thời i đ ể mộc chiến đấu, m t ô ba động khủng bố, b động đồng khủng nhiên sụp đổ tràn bộ hạp cảnh t ạ g cực m kỳ kinh người phanh u y n n i mặt i phanh g t n phanh Cũng c đằng từ xa hát u sau y ngay n đến, đó một c quái lân cũng là xuất hiện ở huyền ninh trong là xuất tầm mắt. đ x à huyền ninh đồng tử bỗng nhiên rút lại trong lòng run lên đây là một loại cực kỳ hiếm thấy y ê u thú thực lực cứng hãn phòng ngự lực càng là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ nghe nói loại rắn này loại y ê u thú cầm giữ có kịp độc mà lại bọn chúng lân giáp cứng cỏi vô cùng liền xem như võ tông cấp bậc cứng giả muốn giết chết cái này hát lân xả đều cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại g i i càng thêm quan trọng chính là hát lân xả cái nôi càng là vô cùng sắc bén có thể xưng thần binh lợi khí có thể nhẹ nhõm cắt đứt hư không uy lực mạnh mẽ vô cùng cái này hắc lân xả xuất hiện về sau vẫn chưa vội vã đối huyền l i n h phát động công kích mà chính là nhìn chằm chằm huyền l i n h miệng nói tiếng người nói ra tiểu tử giao ra bà bối tha cho ngươi khỏi chết huyền l i n h sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói ngươi mơ tưởng hắc lân xả ánh mắt lộ ra vẻ h u n g lệ sau đó dương nhanh múa vớt vào tới muốn nuốt ăn huyền ninh toàn thân đỏ thâm tàn mắt ra hơi thở nóng bỏng tựa hồ liền hư không đều muốn bốc cháy lên đ ồ n g dạng đồ tốt ta huyền ninh ánh mắt nóng r ự c nói cái này là một thanh vương giả chi binh hắn tuy nhiên người mang lục văn kim cương h ổ nhưng dù sao cũng là hạ cấp vương giả căn bản không phải vương giả chi binh đối thủ giống mà ở thời điểm này cái kia bị chém giết hát lân xà thế mà hóa thành một đoàn hát vụ biến mất không thấy gì nữa không chỉ có như thế t r u n g quanh những cái kia c ổ một vậy mà từ, từ khô quát xuống tình cảnh này khiến huyền ninh khiếp sợ không tên cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra huyền ninh nghi hoặc không hiểu nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn thì đặt ở gốc cây kêu bích ba thanh l i ê n phía trên cái này gốc bích ba thanh l i ê n cần phải ẩn chứa kịch độc nếu là có thể phục d ụ n g một viên khẳng định có thể gia tăng tu vi Ừm. điểm, một cảm âm Trưng 502, thanh tại tiến thanh thời toàn thân tại thanh trong run như hướ liên. Ngay tại huyền ninh đang chuẩn bị tiến lên hái thanh liên đồng nhiên lạnh băng chuyển đến, lệnh hắn toàn thân lên. Ngay này, lên, nhân ảnh nhanh giác gió bích ba bị bích ba ba ba cố lúc hái Hiu hiu hiu. Này, đạo xé lên, đạo xé huyền ninh sắc mặt tái xanh ừ huyền ninh ngoan ngoãn đem bích ba thanh l i ê n giao cho ta đi nếu không ta sẽ để ngươi chết không có c h ỗ t trôn ba người kêu bên trong cầm đầu trung niên nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyền ninh trong mắt tràn đầy tham lam bọn họ ở chỗ này bảo vệ mấy tháng thời gian chính là vì cái này gốc bích ba thanh l i ê n ha ha muốn ta giao ra bích ba thanh l i ê n cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào coi như ta chết đi các ngươi cũng đừng hòng đạt được bích ba thanh l i ê n huyền ninh cười lạnh nói ánh mắt băng lãnh ha ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ chết đâu đã ngươi muốn muốn tìm chết vậy ta thì tiễn ngươi về tấy thiên hòa viêm kiếm pháp trung niên nam tử quát lạnh một tiếng sau đó một đạo sáng trói kiếm ý theo trung niên nam tử trong lòng bàn tay bạo bán ra kiếm ý kia giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng mang theo xe rách thương không huy áp hung hăng hướng về huyền ninh chém tới huyền ninh sắc mặt kịch biến hắn không nghĩ tới những người này không chỉ có thủ hộ cái này gốc bích ba thanh niên rất lâu mà lại tu vi thế mà cũng đạt tới võ tôn tầm thứ lúc này huyền ninh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hắn không có tiếp tục giữ lại thực lực một q u y ề n đập ra cùng kiếm ý kia va chạm nhau cùng một chỗ cả hai đều là bị triệt tiêu mất nhưng là huyền ninh thân thể lại là nhịn không được lui lại huyền ninh ánh mắt bên trong lóe qua một vẹn v ẻ kia rẻ xem ra chính mình vẫn là đánh giá quá cao đám người này thực lực cái này ba cái võ tôn cường giả liên hợp một kích liền đã để hắn t h ụ thương nếu như gặp lại những người khác vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ thậm chí còn có thể v ấ lạc tiểu tử chịu chết đi cầm đầu cái kia cái trung niên nam tử lại lần nữa ra tay một bàn tay dò ra lòng bàn tay xuất hiện một đoá hỏa cầu thật lớn hướng về huyền ninh bao phủ xuống huyền ninh sắc mặt biến hóa hắn vội vàng vận chuyển huyền minh cử biến thân thể n h ó á n g một cái biến mất tại nguyên chỗ tránh qua tránh né hỏa cầu kia a tốc độ thật nhanh cái kia cầm đầu trung niên nhân xứng sở không nghĩ tới thiếu niên này lại có thể tránh né công kích của hắn lần này hắn lại một lần xuất thủ lại một lần nữa đem huyền ninh bao phủ lại huyền ninh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm nhưng là không có cách nào chỉ có thể liệu mạng tránh né cái này mấy chiêu phanh, phanh phanh không ngừng có tố tiếng vang lên huyền ninh thân thể bị đánh trúng không khỏi té bay ra ngoài một ngụm máu tươi phun ra trong ánh mắt chảy ra thần sắc sợ hãi những người này tu vi thật sự là quá mạnh quả thực đã cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ cho dù huyền linh đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới nhưng là đối mặt bọn hắn thời điểm vẫn như cũ không có chút nào lực trở tay tiểu tử ngươi vẫn là thúc thủ chịu c h ó i có lẽ ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi một mạng cầm đầu trung niên nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyền linh ngươi nghĩ hay lắm huyền linh cười lạnh thân thể n h o á một cái nhanh chóng chạy trốn muốn chạy đuổi theo cho ta cần phải đem hắn cho ta bắt lấy cầm đầu trung niên nam tử trong mắt lướt qua một vệ hàn mang hét lớn một tiếng thân hình thoát một cái nhanh chóng đuổi theo tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng cơ hồ thời gian trong nháy mắt thì đuổi kịp huyền ninh huyền ninh sắc mặt kịch biến không nghĩ tới người trung niên này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thì đuổi theo quả thực thật là đáng sợ tốc độ của hắn tuy nhiên không kém nhưng lại không có đạt tới võ đế cảnh giới cùng cái kia cầm đầu trung niên nam tử so sánh liền phẳng phất đom đóm cùng trang sáng khác nhau tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trong lòng bàn tay hắn thì bộ phát ra một cỗ c u ồ n g bạo kim ế khí hướng về huyền ninh anh sát mà đến lần này hắn không có sử dụng kim ế khí mà chính là trực tiếp thi triển ra một môn võ kỹ một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt buông xuống huyền ninh sắc mặt biến hóa vội vàng t r á n h n ẽ ẩm ẩm huyền ninh sau lưng cái kia một vùng núi trực tiếp đổ sụp hóa thành một tòa phế tích khói bụi c u ầ n c u ộ n che cản tầm mắt của mọi người tình cảnh này để trong lòng mọi người hơi hơi nhảy một cái, cái kia cầm đầu trung niên nam tử lạnh lùng nhìn huyền ninh đào tàu phương hướng hừ chỉ bằng tốc độ của ngươi còn chỉ muốn tho ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi trung niên nam tử khoe miệng phát h ỏ a ra một tia nụ cười rêu cận bóng người khé động hướng về huyền ninh đuổi theo huyền ninh sắc mặt khó chịu thực lực của hắn cùng cái tia cầm đầu trung niên nam tử vẫn là có trên lệnh không nhỏ muốn thoát khỏi cái này cầm đầu trung niên nam tử đuổi bắt dường như rất nhỏ khả năng chỉ có ngạch t h á n g hắn thân thể khé động nhanh chóng tranh né cách đó không xa lâm hạo trời thấy cảnh này trong mắt không khỏi hiện ra một v ẹ t vẻ lo lắng tuy nhiên thực lực của hắn so huyền ninh mạnh hơn rất nhiều nhưng là hắn còn chưa đủ mà chống đỡ giao võ thánh cảnh giới cờ giả hắn có thể làm được cũng chính là giút huyền đình không thể trì hoãn thời gian không phải vậy huyền linh khẳng định sẽ gặp nguy hiểm nhất định phải mau chóng xuất thủ ngăn cản bọn họ lâm hạo thiên nhãn cơ sở hiện ra một vệ t ạ n khốc thân thể nhanh chóng bắt đầu chuyển động hướng về huyền linh đ u ổ i theo đồng thời thi t r i ể n ra lôi l i n h bộ thân pháp triển khai nhanh chóng hướng về cái kia mấy tên võ tôn cảnh giới võ giả tới gần tốc độ cũng là cực kỳ nhanh là ai trong bóng tối đánh lén chúng ta những cái kia võ tôn cảnh giới võ giả hào hào dừng lại bọn họ đã nhận ra lâm hạo trời khí tức sắc mặt đại biến hào hào xuất thủ thi c h u ể n ra công kích hướng về lâm hạo trời h n h sát mà đi thử muốn dễ ta không dễ dàng như vậy lâm hạo trời lạnh hừ một tiếng thân pháp triển khai nhanh chóng né tránh lấy những thứ này võ tôn cường giả công kích là ngươi cầm đầu trung niên nam tử nhận ra lâm hạo trời ánh mắt của hắn nhất thời âm trầm xuống hắn làm sao cũng nghĩ không thông lâm hạo trời tại sao lại xuất hiện ở đây lâm hạo trời không để ý đến cái này cái ánh mắt của nam tử trung niên mà chính là di chuyển nhanh chóng đi vào huyền ninh bên cạnh hướng huyền ninh chuyên âm huyền ninh hình, không muốn h a m chiến mau chóng rời đi ta ngăn chặn bọn họ nghe thấy lâm hạo trời chuyên âm huyền ninh sắc mặt trợt biến đổi hắn biết lần này là lâm hạo trời cứu được hắn, hắn cũng không có giả m ộ n gật đầu đáp、ứng. trông l thấy tình cảnh này còn lại bốn tên võ hoàng cảnh giới võ giả cũng ảo hảo thi triển ra tốc độ nhanh nhất đuổi theo mà đến muốn truy kích huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng trong hai con ngươi bắn ra từng đạo từng đạo dọa người tiết điện tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên hướng về nơi xa bỏ chạy tình cảnh này khiến người khác đều chấn kinh và phần không nghĩ tới huyền linh tốc độ lại có thể tăng lên tới loại tình trạng này thậm chí ngay cả bọn họ cũng không sánh bằng hắn chết đi cho ta trung niên nam tử thân hình nhanh chóng lấp lóe nhanh chóng tới gần huyền linh trong lòng bàn tay năng lượng ngừng tụ ra một thanh trường đ a o hướng huyền linh bộ tới huyền linh thân bên trên tán phát ra sáng chói chói mắt h à o quan g m à u t ử kim chân phải của hắn bước vào đất đai bên trong thân thể hướng bên trái hoạt động tránh thoát khỏi trung niên nam tử một cách này sau đó hướng phía trước phòng đi tốc độ của hắn cũng là cực nhanh qua trong dây lắc thì kéo ra cùng những thứ này võ hoàng cường giá trên lệ、Chuy. cầm đầu trung niên nam tử lần nữa vung vẩy ra một đạo năng lượng hướng phía trước chém g i ế t mà ra một đạo năng lượng tấm lửa hướng huyền ninh chém g i ế t mà đi vẽ ra trên không trung từng đạo từng đạo lộng lây chói mắt quy tích xem ra mười phần hùng vĩ huyền ninh tốc độ cũng là cực nhanh tốc độ của hắn cũng không so những thứ này võ hoàng cảnh giới cường giả c h ậ m bao nhiêu huyền ninh đi chết đi cầm đầu nam tử nổi giận gầm lên một tiếng trong tay năng lượng tấm lửa tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi hướng về huyền ninh hung hăng oanh kích xuống dưới huyền ninh cũng không dám thất lễ hai tay chấn động thể nội chân nguyên điên c u n g điều động trong tay hắn trưởng thương màu đèn chỉ lên trời, đống nhiên quét qua. t ừ n g đạo t ừ n g đạo kinh khủng màu đen quang trụ theo trường thương bên trong phung phước ra đón phía trước năng lượng tấm lụa đánh tới dầm dầm dầm cả hai đập đến đến một khối phát sinh khủng bố tiếng vang một cô cường hãn gợn sóng năng lượng bốn phía ra nhấc lên đẩy trời khói bụi hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi phốc phốc tại khói bụi tràn ngập trung gian một đầu thân ảnh màu đen hướng ra ngoài đánh bay ra ngoài nặng nghề mà nện trên mặt đất toé lên đẩy trời cho bụi tường đạo, đạo hết tiến bắn mạnh mà ra nhuộn đỏ một vùng đất rộng lớn a đáng chết hôn đản ta muốn giết người cầm đầu trung niên nam tử tức giận gấm hét lên hắn trông thấy một tên võ đế cảnh giới đệ tử bị huyền ninh giết hơn nữa còn là dễ dàng như thế đánh giết để hắn làm sao có thể đầy đủ không phẫn nộ còn lại ba tên võ hoàng cường giả cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn họ cũng, cũng không nghĩ tới huyền ninh lại có lớn như vậy năng lực dễ như chở bàn tay liền đem một tên võ đế cảnh giới đệ tử cho c h é m giết huyền ninh cũng bị chính mình chiêu này dọa sợ hắn ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình gương mặt v ẻ không dám tin hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà nắm giữ kinh khủng như vậy thân thể lực lượng cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra nét mừng đồng thời trong lòng cũng hiện ra nồng đậm vẻ hưng n đây là hắn tấn cấp về sau lần thứ nhất chính thức xuất thủ mặc dù chỉ là một quyền đánh bại đối phương nhưng là hắn cảm nhận được lực lượng của mình cùng chiến đấu lực tăng phúc để hắn hết sức cao hứng loại cảm giác này để hắn vô cùng hưng phấn cũng để cho hắn tràn đầy t r ờ mong huyền linh ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh chết cầm đầu trung niên nam tử tức giận gào thét hắn không nghĩ tới lần này bọn họ vậy mà thất thủ để cái này huyền linh chạy ra ngoài cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn hắn hận không thể hiện tại thì tự mình đi chu sát rơi huyền linh để tiết hắn mối hận trong lòng ngươi câu nói này đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi không khỏi tiếc lối ngươi lần này đã định trước phải thất vọng huyền ninh cười lạnh một tiếng hắn thân hình thoát một cái thì hướng một tên khác võ hoàng cảnh giới võ giả vào tới cái này võ hoàng cảnh giới võ giả trông thấy huyền ninh hướng chính mình đánh g i ế t mà đến mắt bên trong nhất thời t o á t ra hung tàn sát ý hai con mắt của hắn biến thành màu đỏ tươi cả khuôn mặt đều bắt đầu vạt bẹo giống một trận như giã thu tiếng gào thét theo cái này tên võ hoàng cường giả trong miệng phát ra sau đó trên người hắn bộ phát ra một cố vô cùng kinh khủng s á t lục khí thế cố khí thế này xông thẳng lên trời để bốn phía cây cồi h o h o bẻ gãy huyền ninh trông thấy tên kia võ hoàng cường giả bộ dáng cũng là hơi xứng sờ g a hỏa này lại là ma tộc Gia hỏa n à y tân h t h ể b i ế n đ ế n c à n g ngày c à n g c a o lớn tân h t h ể b i ế n đ ế n s o phổ thông lang nhân m u ố n lớn hơn một vòng t o à n tân h g a thị t b ả y biên r a m ộ t tầng n g ă m đen n h ă n sắc trong hai con ngươi long l á n h d à y đ ặ c hàm a n g ha h a h u y ề n h linh hôm nay là t ử kỳ của ngươi cái này m a t ộ c c ư ờ n g g i ả n g ư ỡ m ặ t lên trời c ư ờ i l ớ n thân t h ể đột nhiên gia tốc h ư ớ n g về h u y ề n h linh vô z ế t t ớ i tốc độ của hắn s o vừa mới lại nhanh k h ô n g í trong t chấp m ắ t l i ề n v ọ t tới h u y ề n h linh chuẩn ngưng k h n g khung g i dự hai tay vung lên hung hung h u n n g tên này mát ok gương gia long n g ư c đánh gia mạo hắn muốn một lần hèn động đã thương tên này mát ok gương gia huyền ninh nắm đấm cùng tên này ma t ộ c cường giả lồng ngực chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra một tiếng v a n g trầm lập tức thì vang lên thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn ngay sau đó huyền ninh liền phun máu bay rớt ra ngoài nặng nghề mà ngã rơi xuống mặt đất quần áo trên người rách t ạ tơi máu me đ n g địa trên người cốt cách cũng bị tên này ma t ộ c cường giả cho đánh nát tận mấy cái lộ ra cực kỳ thảm liệt khi thế trên người điền cuồng l a ă n lộn hướng về huyền ninh trùng kích đi qua mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì chẳng lẽ các ngươi muốn trở bị ra hỏa này xâm l ư ợ c sao huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng trên người chân nguyên buộc phát ra từng đạo từng đạo kinh khủng kinh phong thổi quát t r u n g quanh cây cỏ hào hào rung động nghe được huyền ninh mệnh lệnh còn lại ba tên võ hoàng cảnh giới võ giả nhất thời kịp phản ứng bọn họ lập tức xông về phía trước muốn ngăn cản cái này ma tộc cường giả giết chết huyền ninh bất quá bọn hắn lại bị huyền ninh khí tức trên thân chế trụ mặc kệ bọn hắn làm sao dễ ruộ đều không thể tiến lên nửa bước để bọn h huyền ninh trông thấy mấy người kia lại bị chính mình khí thế cấp c h ấ n trụ trong lòng càng tức giận hơn hắn lạnh hư một tiếng khí thế trên người đột nhiên t r è o thăng lên trong n g á y mắt siêu việt cái kia ba tên võ hoàng cường giả khí thế cái gì mấy người kia nhất thời mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn chằm chằm huyền ninh bọn họ không nghĩ tới huyền ninh thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này đây quả thực là không thể tưởng tượng chết đi huyền ninh một tiếng gầm nhẹ thân hình loẽ lên thì đi tới nơi này ba người trước mặt song quyền đều xuất hiện mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào cái này ba tên võ hoàng cường giả trên lồng ngực phanh phanh, phanh. tiếng vang nặng nề truyền ra ngoài nương theo lấy cái này ba tiếng tiếng vang nặng nề truyền ra cái này ba tên võ hoàng cảnh giới võ giả nhất thời bay rớt ra ngoài ở giữa không trung liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi sau cùng hung hăng ngã rơi xuống mặt đất toàn thân xương cốt đều vỡ vụn nằm trên mặt đất không n ú c n í c h trông thấy huyền linh một quyền đánh giết dưới tay mình ba tên võ hoàng cường giả cái k i a cái trung niên nam tử cũng bị giật nảy mình sắc mặt biến đến chám bệnh hắn biết mình lần này chỉ sợ là đá trúng tiếp bạn hắn biết mình căn bản không phải cái này huyền linh đối thủ mà cái này huyền linh thực lực cũng không phải mình những người này có thể ngăn cản hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại đi xuống quay người hướng về nơi xa lao đi tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng làm cho không người nào có thể bắt được tung ảnh của hắn huyền ninh trông thấy cái này tên trung niên nam tự hướng nơi xa chạy trốn hắn nhũ mày hắn muốn đ u ổ i theo nhưng là hắn phát hiện mình toàn thân bùn bù, đồn không cách nào di động mà lại hắn cũng thụ thương không nhẹ hắn muốn dùng thần niệm cảm ứng một phen kết quả hắn thần niệm vậy mà cũng không bị khống chế dường như bị thứ gì cho cầm cố lại đồng dạng cái gì huyền ninh trong lòng giật mình hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thực lực của hắn sẽ tăng vọt nguyên lai những vật này toàn bộ đều là ma tộc gây nên trong lòng của hắn nhất thời dâng lên một cỗ thật sâu ý sợ hãi những thứ này ma tộc thực lực thật sự là quá cường đại vậy mà để cho mình đều thúc thủ vô sách ngay tại huyền ninh trố mắt trong chốc lát cái tiêu tên trung niên nam tử liền biến mất không thấy hắn chạy trốn ra vài trăm mét xa sau đó lập tức chui vào rậm rạp trong rừng không còn có bóng dáng đáng chết huyền ninh trong lòng t h ầ m mắng một tiếng hắn biết mình hôm nay sợ rằng không cách nào m ạ sống hắn biết nếu như mình không trốn đi mà nói đợi lát nữa cái này ma tộc khẳng định sẽ tìm tới cựa trả thủ chính mình huyền ninh không dám c h ầ n trở liền vội vàng xoay người thoát đi nơi đây muốn chạy nà mơ m tên này ma tộc trông thấy huyền ninh xoay người bỏ chạy chạy hắn n ế t miệng lên một tia cười lạnh từng đạo từng đạo ma khí đột nhiên theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài dưới chân của hắn sinh ra một đoá to lớn h ắ c liên thân thể của hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên h ắ c liên sau đó thân thể thì hóa thành một đoàn h ắ c vụ nhanh chóng hướng về huyền ninh đuổi theo đáng chết súc sinh huyền ninh trông thấy cái này ma tộc ma diễm lại có thể phi hành trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hòm bét hắn không nghĩ tới tu vi của mình vậy mà bị phóng ấn lại không thể sử dụng chân nguyên. không thể thi triển phi hành thuật đây quả thực là khuyết điểm trí mạng à. ẩm ẩm ba màu đen ma diễm hóa thành một đầu cự long một dạng hướng về huyền ninh lao đến tốc độ cực nhanh trong chốc l á t thì đổi kịp huyền ninh sau đó đột nhiên hướng huyền ninh đánh tới huyền ninh đi chết đi màu đen ma diễm hóa làm một cái đen như mực mắm vớt trộm tới huyền ninh、Hiu. huyền i h u ninh sầm mặt lại thân thể kịch liệt lưới lại t r á n h qua tránh né đòn công kích này huyền ninh ta sớm một đều sẽ bắt lại ngươi cái này ma tộc trong miệng phát ra thanh âm q á i dị bóng người cũng theo hướng huyền ninh đuổi theo lần này ma diễm hóa thành một con cự mãng Đột nhiên hướng huyền một, một n h đạo tiếng vang truyền ra đầu này cự mãng đầu tựa như là đầu hũ khối giống như bị đập bẹp huyền linh ánh mắt cũng nhìn phía đạo này công kích chủ nhân chỉ thấy một tên nam tử mặc áo bào vàng đứng ở nơi đó trên mặt mang nhàn nhạt cười lạnh Ánh mắt cái ủ a hắn rơi vào c kia t ê này trung niên nam tử trên thân, tối thanh ra phun sau đó cái này, tên trung niên nam nhúc ních, nghĩa n môi cái cái lao mấy ầm, bờ cổ đó tên trung tử t niên nam huyền â n như là điện giật giống như thể tựa giật là r n sau giữa đó từ giữa không chung rơi rơi xuống. Cái này. Huyền ninh trông thấy cái này tên trung niên nam tử từ giữa không trung rớt xuống hắn miệng há thật to trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc Siêu. huyền ninh thân thể nhoáng một cái lập tức từ dưới đất bỏ dậy nhanh chóng hướng về vừa mới cái kia tên trung niên nam tử rơi xuống địa phương chạy đi phốc phốc. huyền ninh đi vào cỗ thi thể kia bên cạnh thấy rõ ràng cỗ thi thể kia sắc mặt của hắn lập tức biến đến khó coi vô cùng trên mặt tràn đầy phẫn nộ cái kia là vừa vặn mới bị chém giết ma tộc đầu lâu trong lòng của hắn tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ hắn không hiểu vừa mới rõ ràng đã bị hắn giết chết người vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở đây đồng thời còn giết chết đồng bạn của mình đây rốt cuộc là vì cái gì vì cái gì cái kia cái trung niên nam tử có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đi chẳng lẽ sau lưng của hắn có ma tộc chỗ dựa sao đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu huyền ninh suy nghĩ rất lâu đều không có nghĩ rõ ràng cái này khiến hắn lâm vào mê man g bên trong mặc kệ trước đem cỗ thi thể này xử lý sạch lại nói bằng không đợi đến ma tộc tìm tới cửa ta thì thật là có đi không trở lại nghĩ tới đây huyền ninh liền không dám có bất cứ chút do dự nào trực tiếp theo chữ vật giới bên trong xuất ra một cây dao găm sau đó bắt đầu khai quật tên này ma tộc nam tử thi thể tay của hắn rất sắc b é n t á c không qua mất một lúc liền đem tên nam tử này thi thể cho bới đi ra thả trong tay cẩn thận xem xét a đây là cái gì bà bối trông thấy cánh tay của người đàn ông này phía trên có một cái cùng loại bao cổ tay đồng dạng bộ phận cái này bộ phận vô cùng nhỏ nhắn chỉ có mâu móng tay lớn như vậy không chỉ có như thế cái này bộ phận toàn thân ngâm đen nhìn qua tựa như là phổ thông ngọc thạch đồng dạng phía trên còn hiện ra nhàn n h ạ thường quang nhìn qua vô cùng thần kỳ cái này bộ phận giống như rất hữu dụng huyền ninh trông thấy cái này bộ phận trong lòng của hắn cũng là vui vẻ sau đó không chút khách khí đem cái này bao cổ tay thu vào huyền ninh thu thập sạch sẽ về sau liền lập tức rời đi p h í a khu vực này hắn hiện tại cũng không biết cái kia đi nơi nào hắn thần thức cũng bị hao tổn chỉ có thể cảm ứng được phương viên ngàn trượng bên trong tình huống hô hô huyền ninh dài hít thở một cái để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại sau đó liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm còn lại hai tôn ma tộc bất quá huyền ninh thất vọng cái này bên trong căn bản cũng không có còn lại hai tên ma tộc chỉ có ba người bọn họ huyền ninh tại trong sơn cốc này trọn vẹn tìm cả ngày lại vẫn không có tìm tới còn lại hai tên ma tộc huyền ninh trong lòng lo lắng cái này hai tên ma tộc thực lực rất cường đại bọn họ có thể tại thời gian ngắn như vậy liền đem chính mình bước đến tiệt lộ đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn phi thường cường hãn dạng này ma tộc không thể để chúng nó đào tẩu nhất định phải mau chóng trừ rơi bọn họ huyền ninh muốn chỉ chót lát hắp tức hướng về nam hoang thành phương hướng chạy đi hắn hiện tại hy vọng duy nhất cũng là tại nam hoang thành gặp phải còn lại hai tên ma tộc thời điểm còn có thể đem bọn hắn cho giết chết、ừ. huyền ninh bỗng nhiên dừng b ước ánh mắt chừng đến c ă n g tròn hắn trông thấy tại hắn cách đó không xa vậy mà nằm một tên thanh niên mặc trang phục màu và nóng là hắn lại là hắn huyền ninh nhận ra cái này thanh niên mặc kim bảo con n g ư ô i của hắn đột nhiên co dù lại ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào thanh niên mặc kim bảo tiểu từ này vậy mà cũng tới nơi này huyền ninh trên mặt lộ ra một vệ trấn kinh tri sắc hắn không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải thanh niên mặc kim bảo thanh niên mặc kim bảo là ai hắn chính là kim tiền vương triều hoàng phủ hiên h o à nhưng là bây giờ thì khác ma tộc thực lực càng ngày càng cường đại mà lại thực lực của bọn hắn cũng là càng ngày càng cao đã vượt qua kim thiền vương triều lực lượng thậm chí bọn họ đã bắt đầu tiến công còn lại mấy cái vương triều Bọn họ đã đang đã kim h thế mình. ô n ngừng rộng g g mở Mà lực của mình. Mà bây ờ k i thiền vương triều gặp tuy trận n g nhiên danh sưng vương triều nhưng trên thực tế lại là dựa vào nhân loại tại thủ vệ bọn họ quốc thổ cũng không lớn mà lại rất ít cùng ngoại giới giao lưu cho nên rất khó chiêu mộ được cường giả giúp đỡ ngăn cản ma tộc chỉ có thể bằng vào chính mình quốc thổ lực lượng cùng ma tộc chiến đấu nhưng là bọn họ chiến tranh lực lượng lại kém xa tít tắt ma tộc đáng chết những thứ này ma tộc quá ghê thởm vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt người khác t à i phú hoàng phủ hiên trong mắt tràn ngập hừng hực liên hỏa hắn h ậ n không thể đem cái này ma tộc cho chém thành muôn mảnh nơi này khoảng cách nam hoang thành đã càng ngày càng gần nếu như không nhanh chút chạy tới thì thật không còn kịp rồi cái này ma tộc nhất định còn tại phụ cận chỉ cần ta có thể tìm tới hắn sau đó giết hắn liền có thể giải cứu nam hoang thành máy tính huyền ninh nghĩ tới đây liên lập tức hướng về nam hoang thành phương hướng bay đi chỉ muốn đến nam hoang thành kế hoạch của hắn liền thành công hơn phân nửa bất quá huyền ninh cũng không có đi bao xa thì gặp phải nguy hiểm hiu hiu hiu hiu từng đạo từng đạo tiếng xe gió văng lên từng đạo từng đạo kiếm mang trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới đem hắn bao phủ lại huyền ninh trong lòng kinh hãi vội vàng thi triển ra chính mình phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn một t ầ n g màn ánh sáng màu tím nổi lên đem hắn cho bảo vệ và n h kiếm mang đụng vào màn ánh sáng màu tím phía trên phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh huyền ninh thân thể lùi lại mấy bước kém hai chân của hắn đều nhịn không được run vài cái sắc mặt hơi trắng bệnh hắn vừa mới sử dụng phòng ngự thủ đoạn là phụ thân hắn truyền thụ cho hắn phòng ngự của hắn thủ đoạn cực kỳ cường đại bình thường tiên đế đ ỉ n h phong võ giả muốn muốn thương tổn đến hắn là chuyện không thể nào nhưng bây giờ huyền ninh lại cảm giác lồng ngực của mình một trận đau đớn những thứ này kiếm mang là ma tộc một số đặc thù công kích bí thuật một khi bị kiếm mang đánh trúng sẽ thụ trọng thương không thể tùy tiện thi triển thủ đoạn huyền ninh sắc mặt có chút n g h i ê trọng những thứ này kiếm mang vô cùng cường đại nếu như không có chuẩn bị lời nói hắn căn bản ngăn c à n không nổi có thể sẽ trực tiếp bị kiếm mang xuyên huyền ninh vội vàng hướng về sau thối lui tránh né những cái kia kiếm mang nhưng là những thứ này kiếm mang uy lực rất mạnh mà lại số lượng đông đảo căn bản không cho huyền ninh thời gian thở dốc từng lớp từng lớp công kích không ngừng trùng kích huyền ninh thân thể huyền ninh tuy nhiên có lồng ánh sáng màu tím thủ hộ nhưng vẫn là bị kiếm mang bắn bị thương mấy lần、Phúc. huyền ninh khỏe miệng chạy ra một k i ê màu tươi ừ huyền ninh ngươi lần này chết chắc đại quân của chúng ta lập tức liền muốn công kích tiến nam hoang thành đến lúc đó liền là của ngươi tập thế ha, ha ha một đạo phách lối cuồn vọng thanh em từ nơi không xa vang lên sau đó chính là từng đợt tiếng cười trói t a i đáng chết ma tộc lại còn tại nam hoang thành bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu ma tộc nghe được cái này thanh âm huyền ninh sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm xuống lần này hắn không thể không thừa nhận ma tộc đúng là s o kim thiền vương triệu thực lực còn kinh khủng hơn bởi vì tại cái này địa phương bọn họ vậy mà có được thực lực cường đại như vậy hắn kim thiền vương triệu tuy nhiên cường đại nhưng là cùng ma tộc cùng so sánh lại còn kém một đoạn bất quá may mắn lần này bọn họ tới sớm mà lại có đề phòng nếu không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi đáng chết ma tộc thật chẳng lẽ muốn giết lao tự sao huyền ninh trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ hắn không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà gặp nhiều như vậy ma tộc hắn vốn cho là vận khí của hắn rất tốt đâu nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy à đây hết thể đều tại ma tộc kế hoạch bên trong huyền ninh chúng ta kim thiền vương triều cũng không có trêu chọc ngươi. ngươi vì sao muốn như thế đối đại với chúng ta kim thiền vương triều chúng ta chỉ là muốn chiếm lĩnh đại lục này thôi nhưng các ngươi ma tộc lại một lần lại một lần xâm lược chúng ta đây cũng không phải là xâm lược đây là xâm lần a xâm lần a huyền ninh tán răng lớn tiếng hô lần này ta là phụng mệnh làm việc nếu là có cái gì đắc tội địa phương ta ở chỗ này chịu nhận lỗi ha ha xin lỗi hữu dụng chúng ta ma tộc còn muốn tu tiên làm gì ma tộc một trận địa mai thanh â m vang vọng bầu trời ta nói cho ngươi chúng ta ma tộc ghét nhất thì là các ngươi bọn này tu tiên l i n giả nếu như các ngươi ngoan ngoan thần phục với chúng ta ma tộc chúng ta ma tộc tuyệt đối sẽ không xâm phạm các ngươi nhưng nếu như các ngươi dám tuân lương ý chí của chúng ta cái kia chính là cùng ta ma tộc là địch chúng ta ma tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì quấy nhiêu đến chúng ta thống trị địa bàn sinh vật còn sống ở thế huyền linh nghe nói lời ấy tức dẫn đến toàn thân phát d u n sắc mặt tái xanh vô cùng ma tộc dã man để trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ hắn không nghĩ tới cái này ma tộc dã man như thế bá đạo căn bản cũng không phân rõ phải trái lại còn tại trên đỉnh đầu của hắn nói hung h á c huyền ninh công tử không cần cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp chém giết chính là những thứ này ma tộc quả thực là khinh người quả đáng chúng ta không thể tiếp tục nhẫn mại đi xuống huyền thiên ở bên cạnh k h u y ê n nủ ta biết nhưng là hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ lấy diệt giết ma tộc ta c h ư a hết tìm tới thủ lĩnh của bọn hắn lại tính toán sau bằng không mà nói phiền phức của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều huyền ninh hít sâu một hơi đem nội tâm phẫn nộ áp chế xuống huyền ninh không còn dám tiếp tục lưu lại nơi này bởi vì tiếp tục dừng lại đi xuống hắn khẳng định sẽ chết tại những thứ này mà tộc công kích phía dưới đến lúc đó thì sẽ không thể ngăn cản bọn họ tiến công nam hoang thành hắn không nguyện ý nhìn đến chính mình kim thiền vương triệu bị hủy huyền ninh lập tức điều chỉnh trạng thái hắn đem thể nội thần nguyên vận chuyển tới cực hạng c u n g quanh thân thể hiện ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng hắn hai chân trên mặt đất đột nhiên một bước cả người hóa thành một đạo kim quang bay đi huyền ninh vội vàng né tránh những thứ này thạch trụ không ngừng rơi xuống v a n g kích trên mặt đất mặt đất bị nện ra nguyên một đám hô lớn vỡ vụn từng mảnh nhỏ s ơ n mạch huyền ninh trên không trung vội vàng phi hành tránh né thạch trụ công kích chương năm trăm linh sáu thực lực không lường được bất quá những thứ này cự hình thạch trụ mặc dù chỉ là đồng dạng thạch trụ nhưng lại vô cùng cứng rắn một khi bị đập chúng liền xem như huyền ninh cũng sẽ thụ thương tổn ngay lúc này huyền ninh sau lưng đột nhiên truyền đến phá không thanh âm huyền ninh vội vàng quay đầu liền nhìn đến ba bốn cái thạch trụ hướng về phía sau lưng của hắn bay vụt mà đến siu siu. mấy cái này thạch trụ tốc độ nhanh vô cùng huyền ninh bất đắc đá dĩ đành phải huy quyền liên kích phanh mấy khối đá lớn cùng huyền ninh nắm đấm chạm vào nhau đ ả kích cường liệt sóng trong nháy mắt bao phủ tứ phương nhấc lên c ồ n g phong gào thét bụi đất văng khắp nơi phanh lại là một tảng đá lớn bay đến huyền ninh trước mặt trực tiếp đem huyền ninh thân thể đập bay mấy ngàn thước xa trên mặt đất lộn một khoảng cách huyền ninh mới đứng vững thân hình khúc khụ huyền ninh vun ra hai ngụm lớn máu tươi ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mấy cái này ma tộc cao thủ những thứ này ma tộc cao thủ đều là huyền thiên phái đi ra bảo hộ huyền ninh những thứ này ma tộc cao thủ vẫn luôn ẩ n n ú t trong bóng tối vẫn chưa hiển lộ thân hình của mình vừa mới huyền ninh cùng mấy cái kia ma tộc cao thủ lúc chiến đấu tình cảnh bọn họ thấy rất rõ ràng biết huyền ninh thực lực không được tốt lắm lúc này mới dám hiện thân thừa dịp huyền ninh không phòng bị đánh lén huyền ninh lần này đánh lén thất bại để huyền ninh bị thương nhẹ nhưng là hắn không có chút nào lợi hẳn hắn giận ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của hắn lần này hắn nhất định muốn mau chóng tìm tới ma tôn cao thủ trừ bỏ trong đó ba người còn thừa chín cái ma tôn cao thủ phân biệt đứng tại ba nơi h ẻ lánh đem huyền ninh bao vây lại một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng để huyền linh trong lòng căng thẳng hắn biết nếu như không nhanh chóng giải quyết trước mặt cái này chín cái ma tôn hắn rất có thể sẽ mất mạng ở chỗ này mặc dù có huyền thiên bọn người giúp đỡ hắn cũng chưa chắc có cái gì phần thắng dù sao ma tộc chín cái ma tôn đều không phải là hời hợt thế hệ bọn họ đều là bá chủ một phương cấp bậc nhân vật mà lại đều là tu luyện qua nhiều năm l á o quái vật thực lực thâm bất khả chắc huyền linh không dám xem thưởng những người này tuy nhiên khó đối phó nhưng là huyền thiên đội ngũ đã đạt tới nam hoàng thành pha vi chẳng mấy chốc sẽ chạy đến huyền thiên người cũng sẽ chạy đến chợ giúp huyền ninh đến lúc đó một lần hành động đem trước mặt cái này chín cái ma tôn cho chém giết thì không cần lo lắng nỗi lo về sau đã các ngươi ngu xuẩn mất hôn cái tia ta không thể làm gì khác hơn là tự tay đem bọn ngươi những ma đầu này chém giết huyền ninh cắn răng nghiến lợi nói ra trên thân bắn ra một cỗ nồng đậm sắc khí khiến người ta không rét mà run tựa như là một tòa băng tuyết chế tạo hàn băng đồng dạng huyền ninh bóng người n h o n g một cái hóa thành một đạo kim mang hướng về cái kia ma tôn bay vút đi tốc độ quá nhanh làm cho người tắc lưỡi tên kia ma tôn nhìn thấy huyền ninh bay nào mà đến không khỏi khe nhũ mày gia hỏa này thật sự chính là không biết xấu hổ a lại còn không để ý thể diện xuất thủ ma tôn n ế t miệng lên một vệ tà tiếu tay phải vỗ một cái một thanh ma đao xuất hiện tại trong tay hắn đem trong tay ma đao nắm đến kéo kẹt kéo kẹt vang tựa hồ đang nổi lên cái gì huyền ninh nhìn thấy cái này ma tôn trong tay nắm ma đao sắc mặt nhất thời biến đổi vội vàng lách mình tránh đi cái này ma tôn nhưng là phía sau hắn hư không bên trên lại xuất hiện một thanh khổng l ồ thạch kiếm cái này thanh thạch kiếm mang theo tiếng rít đâm về huyền ninh huyền ninh vội vàng lách mình tránh né nhưng là đang tránh né thạch kiếm đồng thời phía sau của hắn lại xuất hiện hai thanh thạch kiếm một than mặt khác một thanh thì là bờ lớn những thứ này thạch phủ đều vô cùng sắc bén hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng huyền ninh lệnh hắn tránh cũng không thể tránh không thể không lựa chọn ngạnh kháng chỉ cần ngạnh kháng đi qua liền sẽ để hắn b ả n thân bị trọng thương bất quá huyền ninh cũng không nhận sợ thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng trong suốt khải giáp bộ áo giáp này chính là từ tinh khiết thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành khải giáp có thể phòng ngự một số công kích mà lại bộ áo giáp này phòng ngự lực mạnh có thể ngăn cản rất nhiều vũ khí công kích hơn nữa còn có thể tăng lên khải giáp phòng ngự lực điểm này là hắn khôi giáp của hắn pháp bảo không cách nào làm được cũng là bởi vì khải giáp pháp bảo không cách nào tăng lên khải giáp phòng ngự lực cho nên huyền linh mới sẽ sử dụng nước nguyên tố khải giáp phòng ngự lực huyền linh trên thân thể tản ra một cỗ mênh g ô n g lực lượng hắn huy quyền đánh vào cái này hai thanh thạch phủ phía trên một cỗ lực lượng cường h ã n theo nắm đấm bên trong b ộ phát ra đem cái này hai thanh thạch phủ đánh bay ra ngoài sau đó thân thể nhân c ơ hội hướng về đằng sau t ố i lui kéo ra cùng cái này hai thanh thạch phủ khoảng cách miễn cho bị cái này hai thanh thạch phủ gây thương tích loại này phòng ngự loại khải giáp pháp bảo phòng ngự lực mạnh hơn nữa còn có phòng ngự ma bình đặc hiệu không chỉ có như thế bộ này phòng ngự loại khải giáp còn có thể tăng phúc lực công kích có thể nói là vô cùng khó chơi khải giáp có thể cung cấp cho huyền ninh cường đại lực công kích huyền ninh một quyền đẩy lui cái này hai thanh thạch phủ về sau cấp tốc thi triển thuận di kỹ năng thuận di đến một cái ma tôn cao thủ bên cạnh hắn một cái trưởng đao chém thẳng mà xuống thẳng đến cái kia ma tôn cao thủ đầu cái kia ma tôn cao thủ nhìn thấy huyền ninh ra chiêu bóng người nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa mà huyền ninh trưởng đao chém thẳng một cái không khí trực tiếp theo cái kia ma tôn cao thủ trên đầu tức qua đem cái này ma tôn cao thủ xương sọ lột nửa bên cái kia ma tôn cao thủ kêu t h ẳ n một tiếng vội vàng lùi lại ra mấy triệu cái này ma tôn cao thủ cũng không đốc biết mình không phải huyền ninh đối thủ liền dự định b à o tàu huyền ninh n é t miệng lên một vệ lạnh leo độ cong chạy đi đâu nói huyền ninh thân thể như thiểm điện liền xông ra ngoài trong n g á y mắt liền đổi kịp chạy trốn cái này ma tôn cao thủ sau đó khua tay xong quyền một trận mánh liệt đánh cái này ma tôn cao thủ cũng là một cái nhân vật h u n g ác vậy mà không tránh không né mặc cho huyền ninh mánh liệt đánh hắn huyền ninh liên tiếp đánh ra mười mấy quyển cuối cùng đem cái này ma tôn cao thủ đánh tan một chân đem hắn dâm thành thịt nát cái này ma tôn cao thủ chết về sau huyền ninh lập tức xuất ra chữ vật giới chỉ đem t r ê những vật này bên trong trừ một chút phổ thông đan dược cùng một số tài liệu bên ngoài còn có một số linh khí những linh khí này đại bộ phận đều là nhị giai linh khí mà lại cũng không ít giá trị cũng là khá cao Huyền l i chương đoạn năm trăm người. Tại mổ dết mấy người về sau, Huyền linh bảy thần văn đồ án bất quá những địch nhân này nhiều lắm hắn không thể không giết mà lại càng là tình huống như vậy huyền ninh càng là không thể lùi bước bằng không mà nói những cái kêu ma vực ma tộc cao thủ khẳng định sẽ liên hợp lại vây quét chính mình vậy mình có thể liền p h i ề n thoái đến lúc đó muốn thoát thân cũng không dễ dàng huyền ninh tâm niệm nhất động trên cánh tay hiện ra nguyên một đám phong cách cổ xưa văn tự những thứ này phong cách cổ xưa văn tự vừa xuất hiện tại huyền ninh trên cánh tay phải nhất thời liền nổ bắn ra vạn trượng quang hoa những thứ này quang hoa bao phủ tại huyền ninh trong thân thể đem huyền ninh phụ trợ còn giống như thiên thần uy phong lẫm liệt thần thánh vô cùng một cái to lớn thần văn đồ án theo huyền ninh vai phải chối nổi lên cái này cái to lớn thần văn đồ án tản mát ra một cố mênh mông lực lượng. bao p huyền tại h ninh t cảnh giới tại tăng vọt thân thể của hắn tại bành trướng biến đến càng thêm cường tráng hình thể cũng biến thành càng thêm khôi ngô toàn bộ thân thể đều hiện ra màu lam nhạt mà da của hắn cũng biến thành trong suốt sáng long lanh lên liền như là mỹ ngọc đồng dạng huyền ninh thực lực chính tại điên cùng tăng vọt một mục tiêu thăng đến tam kiếp thần hoàng cảnh giới mới dừng lại huyền ninh g à ả i thở một hơi trên mặt lộ ra vẻ h ứ n g vấn ha ha ha không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể đột phá đến tam k i ế p thần hoàn g cảnh giới thật sự là trời cũng giúp ta lần này ta nhất định muốn diệt đi bọn này ma tộc cao thủ bất quá bây giờ còn chưa được nhất định phải chờ đến thực lực của ta đạt tới thần vương đình phong đến khi đó mới là tốt nhất lúc chiến đấu khác huyền ninh đưa ánh mắt về phía những cái kia còn sống ma tộc cao thủ sau đó cười lạnh nói lần này ta tuyệt đối sẽ không mềm tay huyền ninh nói xong thân hình nói lên liền hướng về những cái kia ma tôn cấp bậc cao thủ bay nào mà đi tốc độ nhanh vô cùng trong chớp mắt liền đi tới những thứ này ma tôn cấp bậc ma tôn trước mặt một quyền oanh kích ra ngoài nhất thời một đạo sắc bén cùng cực quyền kính gào thét mà ra giống như như vòi rồng bao phủ ra ngoài uy lực của một quyền này vô cùng hung tàn cái kêu ma tôn cao thủ thấy thế vội vàng tế ra một thanh đen như mực trường thương muốn ngăn cản một quyền này bất quá đen như mực trường thương vừa mới đụng phải ánh quyền liền bị ánh quyền đánh chúng phát ra răng rắc răng rắc vỡ vụ thanh â m sau cùng biến thành bụi mà đen như mực trường thương cũng tại cố lực lượng này phía dưới triệt để hóa thành một phấn vải xuống đi huyền linh uy lực của một quyền này vô cùng khủng bố đem những thứ này ma tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ đều chấp đoán giết chết huyền ninh đem những thi thể này thu sạch tiến vào trong chữ vật giới chỉ sau đó thân hình loay lên tiếp tục hướng phía trước v ọ t tới mục tiêu của hắn chính là đ á m kia ma vực ma hoàng cao thủ ma vực ma hoàng cấp bậc cao thủ thực lực đều so huyền ninh mạnh cho nên huyền ninh muốn đối phó bọn hắn cũng phải tốn phí chút sức lực bất quá hiện tại huyền ninh chiến đấu lực đã không phải là trước đó có thể so sánh hắn bây giờ có được lấy lực lượng mạnh mẽ còn có cường đại tốc độ lại thêm hắn còn lĩnh ngộ một môn cường đại công pháp làm đến hắn thực lực tổng hợp đã là vượt qua đồng dạng ba kiếp thần vương trình độ cho nên hiện tại huyền ninh đối phó ma vực ma hoàng cấp bậc ma tôn còn là vô cùng tin tưởng chỉ chốc lát sau mục tiêu của hắn liền khóa chặt trong đó một vị ma hoàng vị tiêu ma hoàng thực lực đã là lục tiếp ma hoàng hắn nhìn lấy huyền ninh sắc mặt âm chầm hỏi ngươi là ai lại dám đánh lén chúng ta ma tộc quả thực tội đáng chết và lần huyền ninh hừ lạnh nói ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là hôm nay ta nhất định phải chém giết ngươi bởi vì các ngươi đều phải chết vị tiêu lục tiếp ma hoàng sắc mặt hơi có chút trắng bệnh huyền ninh cái này lợi mặc dù bà khí nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận huyền ninh câu nói này nói không sai hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao mặc kệ hắn làm sao phản bác đều là tốn công vô ích t ố t ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách nói ra mạnh miệng như vậy hôm nay ngươi thì lưu tại nơi này đi miễn cho ngươi sau khi ra ngoài còn sẽ gặp phải còn lại ma tộc vây g i ế t vị này lục kiếp ma hoàng cười lạnh nói hắn hiện tại đã làm ra quyết định liền xem như bị nam tử trẻ tuổi này giết đi hắn cũng muốn trước đem người trẻ tuổi này xử lý sau đó lại đi báo thủ huyền ninh cười lạnh một tiếng nói ra đã ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi nói xong trong tay của hắn nổi lên màu vàng kim trường kiếm một kiếm đâm ra nhất thời một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang theo cái này đem màu vàng kim trường kiếm phía trên kích phát ra trong nháy mắt liền xuyên thủng lục kiếp ma hoàng lồng ngực cái này lục kiếp ma hoàng nhất thời kêu thả một m tiếng thân hình thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống cái này lục kiếp ma hoàng một chết còn lại ma tộc ma tôn cũng ào ào v ỡ lạc mà còn lại mấy cái kia ma hoàng cấp bậc cao thủ nhìn lấy huyền đình cái kia thực lực cưỡng hãn tâm lý đều tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ bọn họ này một đám ma hoàng cấp bậc cao thủ tại ma vực trên địa bàn đều có thể đi ngang không có bất kỳ người nào dám chọn bọn hắn nhưng là hiện tại bọn họ đối mặt lại là một người trẻ tuổi một cái thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều người trẻ tuổi loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật sự là có chút không cách nào tin huyền l i n h một cái bước xa bước ra bóng người loay lên trong nháy mắt liền đến cái kia tam kip ế thần hoàng cấp bậc ma tôn trước mặt hắn một nắm đấm đột nhiên quân múa mang theo từng trận cương phong đem cái này tam kip ế thần hoàng phòng ngự công kích toàn bộ đều trấn khai ngay sau đó nắm đấm hung hăng đánh tới hương cái kia tam kip ế thần hoàng cái này tam kip ế thần hoàng thấy cảnh này nhất thời giật này mình cũng k í c thôi động hộ thuẫn ngăn cản huyền ninh công kích bất quá hắn hộ thuẫn chỉ kiên trì trong chốc lát thì triệt để sụ đổ mà huy hắn g đã đã bây giờ căn bản không dám cùng huyền ninh liều mạng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn huyền ninh đuổi theo lại là một cái quyền ấn vanh ra cái này một cái quyền ấn uy lực so trước đó càn mạnh huyền ninh mặc dù chỉ là tứ kiếp thần quân tu vi nhưng là nhục thể của hắn đã có thể so với tứ kiếp thần đế lại phối hợp cái kia cường đại lực công kích một quyền này so trước đó uy lực trọn vẹn tăng phúc gấp đôi ầm ầm từng đạo từng đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng tại huyền ninh quyền trưởng ở giữa bắn ra những cái k i a bị huyền ninh ánh quyền lan đến gần sân phong cây cối nham thạch đều thẳng tiếp nổ tung vài phiến v a n g khắp nơi trong không khí cũng truyền ra từng tiếng chầm đục giống như sấm xét Vâng! Huyền ninh đánh này hoàng lưng. kích cái một tam tam một thần vào kiếp trên Cái những à y tam t kiếp h n thứ này ma hoàng i i t h những u ninh i t cao h ế t t vị này m i ế thủ nhìn đến huyền ninh lại có thực lực mạnh như vậy sớm đã là tâm kinh đạm chiến bây giờ thấy huyền ninh tốc độ nhanh như vậy càng thêm vững tin phán đoán của mình người trẻ tuổi này thực lực so với bọn hắn đều vô cùng cứng hãn bọn họ căn bản không phải huyền ninh đối thủ cho nên những thứ này ma hoàng cấp bậc cao thủ hào hào chạy trốn những người này một bên trốn còn một bên quay đầu nhìn về huyền ninh công kích chỉ là tại huyền ninh cái kia tốc độ khủng khiếp trước mặt những thứ này ma hoàng cấp bậc cao thủ nhóm đều lộ ra quá chậm căn bản đuổi không kịp huyền ninh một cái nháy mắt công phu liền bị huyền ninh cho hất ra thật xa hơn nữa còn có càng ngày càng xa xu thế bọn họ thậm chí đã quên đi chạy trốn chỉ lo điên cùng đảm bệnh huyền ninh đuổi một khoảng cách về sau. liền ngưng lại nhìn lấy những thứ này ma hoàng cao thủ chật vật trốn nhảy lên dáng vẻ trên mặt lộ ra một vệ trào phúng biểu lộ trong lòng tầm h nghĩ bọn g i a hỏa này quả thật cùng nhân loại một dạng tham sống sợ chết hắn nghĩ như vậy tâm niệm nhất động một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng theo trên người hắn bạo d u n g manh tiền đ ứ n ra hóa thành một đạo to lớn màu vàng kim quang trụ từ trên trời giang xuống đem hắn bao phủ ở bên trong cỗ này lực lượng khổng l ồ phản phất muốn đem thương khung cho xe rách hướng về phía dưới những cái tia ma hoàng cấp bậc cao thủ đánh xuống cỗ này màu vàng kim quang trụ dường như có thể kéo nước thiên đ i ệ đem hết thẻ đồ vật cho v vê n h vê n h ầm ầm cái k i a một đạo màu vàng kim quang trụ trong nháy mắt liền rơi vào những thứ này ma hoàng cấp bậc ma hoàng trên thân nhất thời bọn họ liền bị cỗ này mãnh liệt hoành kích từng đạo từng đạo to lớn màu vàng kim quang trụ không ngừng trên người bọn hắn rơi xuống từng đạo từng đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở trên người của bọn hắn bọn họ phát ra thê lương kêu trên thanh â m không ngừng dãy ruộng muốn tránh thoát cái này cố cường đại màu vàng kim lực lượng trói buộc đáng tiếc bọn họ làm sao có thể chạy trốn đây bọn họ chỉ là vừa mới vùng vây hai lần liền bị cỗ này mạnh mẽ vô cùng màu vàng kim lực lượng áp ch thân thể của bọn hắn tại màu vàng kim lực lượng ăn mòn ở dưới cấp tốc biến đến khô héo lên không đến một phút những thứ này ma hoàng cấp bậc cao thủ đều đã biến thành cho t à n nhìn đến chính mình những thứ này đồng bạn bị tự một mình chiêu này miễu sát còn lại ma hoàng cấp bậc cao thủ trong lòng đều là vô cùng hoảng sợ bọn họ đều sợ hãi hào hào quay đầu hướng về bốn phía chạy trốn ha ha muốn chạy sao đều lưu lại cho ta đi huyền ninh nhìn đến những thứ này ma hoàng muốn chạy trốn hắn cười lạnh một tiếng lập tức bản chân đạp mạnh hư không thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về những thứ này ma hoàng phóng đi hắn gái này k h é động nhất thời đưa tới những thứ này ma hoàng chú ý nhìn đến huyền linh thân hình v ọ t tới bọn họ hào hào thi triển thân pháp hướng về nơi xa chạy trốn muốn tránh né huyền linh bất quá huyền linh tốc độ cũng không chậm tốc độ của hắn thật nhanh cơ h ộ i trong chớp mắt liền vọt tới những thứ này ma hoàng trước mặt nhấc chân một chân dấm ra một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp đem những thứ này ma hoàng đều đã dấm vào lòng đất phốc phốc phốc phốc những thứ này ma hoàng thân thể trực tiếp bị huyền linh một cước này cho dấm đến nao nhuẹt mau tươi biểu vậy đáng chết gia h ò này làm sao có thể mạnh như vậy hắn nên tột cùng là cao thủ cảnh giới nào những thứ này ma hoàng cao thủ bên cạnh gào thét mà qua mỗi lần đều có thể dẫm bạo một người đầu lâu máu tơi la vút đem thi thể của bọn hắn đều nhổ đỏ bọn gia hỏa này thật yếu nhìn đến những thứ này ma hoàng cao thủ bị hắn một chân dẫn bề đầu huyền linh không khỏi cảm khái nói hắn câu nói này vừa mới nói xong liền nhìn đến những thứ này bị dẫm bể đầu ma hoàng cấp bậc cao thủ đều mở to hai mắt tràn ngập oán hận nhìn hắn chằm chằm tựa h ồ tại nguyền rùa hắn đồng dạng nguyền ninh bị giật này mình tranh thủ thời gian túi đầu cha nhìn hai chân của mình lại không có phát hiện cái gì dị trạng bất quá những thứ này ma hoàng cấp bậc cao thủ cũng chưa chết chỉ là bị chính mình dấm nát đầu mà thôi bọn gia hỏa này thi thể làm sao đều không có mục nát chẳng lẽ là ta vừa mới dùng cái k i a c ố cường đại kim thuộc tính phát tắc để nhục thể của bọn hắn không mục nát sao mặc kệ ta trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý xong lại nói huyền ninh lắc đầu sau đó hắn lần nữa hướng về những thứ này ma hoàng cấp bậc ma hoàng đánh tới huyền ninh tốc độ phi thường nhanh chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong liền đem những thứ này ma hoàng đều cho giết hại không còn sau đó hắn đem trên người bọn họ chữ vật giới chỉ các loại vật phẩm đều cho vơ vét không còn gì lúc này mới từ bỏ tiếp tục đuổi giết những cái kia ma hoàng cấp bậc cao thủ mà chính là quay người hướng quay trở về thiên đình thành về tới thiên đình thành bên trong huyền ninh liền bắt đầu bế quan tu luyện lên bây giờ tu vi của hắn mặc dù không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ sáu bảy tầng trời nhưng lại đạt đến chín tầng trời tầng thứ t u vi như vậy đối phó những thứ này cấp thấp ma hoàng đã dư x à i bất quá huyền ninh vẫn là không có đại ý hắn vẫn như cũ trong tu luyện dù sao hắn là ma vực người thống trị nếu như không làm đủ vạn toàn chuẩn bị hắn lo lắng cho mình ăn t h ị t thòi dù sao địch nhân của hắn cũng không ít không cẩn thận bị người đánh lén hắn kết cục khẳng định không ổn thời gian này g lại ngày trôi qua đảo mắt chính là mấy tháng thời gian tại cái này mấy tháng trong thời gian toàn bộ thiên đế quốc đã khôi phục lại bình tĩnh những cái kia bị huyền ninh đánh bể đầu ma hoàng cũng đã bị thiên đình bên trong thành tu sĩ cấp cứu t r ư ớ khỏi trời trong đế quốc chiến đấu đã lắng lại những cái kia bị diệt ma tộc cao thủ nhóm cũng bị thanh lý đến sạch sẽ không có còn lại mảy may vết máu cùng hải q u ố t thiên đình bên trong thành vẫn như cũng là một mảnh sung sướng ăn lành bầu không khí thiên đình ngoại thành những cái kia ma hoàng cũng đều bị chém giết không còn thi thể của bọn hắn bị thiên đình thành ma binh nhóm thu thập sau đó đưa vào thiên đế c u n g bên trong h u y ề n ninh bê quan bên trong đột nhiên thiên đình bên trong thành một trận tao loạn có người đang gọi thiên đình thành ma hoàng nhóm đến, đến rồi nghe được tin tức này thiên đình bên trong thành rất nhiều tu luyện đệ tử đều hốt hoảng trốn x u ố n g lên hào hào hướng về thiên đình c u n g phương hướng chạy thụ mạng bọn họ muốn nhân cơ hội này trốn thiên đình trong cung miễn cho thiên đình thành ma hoàng trước đến báo thủ Trước thiên Bất thứ thủ, thiên thủ, thiên trong thế một tôn thánh thiên tìm chết. thứ nhưng như cung. cấp bậc cao cũng có ngốc ngốc cung cung cấp bậc cung, chẳng cấp bậc ca náo động đỉnh những này hoàng không đến, đến đỉnh đỉnh bên hoàng, nếu bọn đỉnh Những này hoàng quá, báo sao, đi đế đi đi họ phải là là ma ma ma sẽ dù ở bọn h có có chúng ta, chúng ta trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định muốn cẩn thận đề phòng nếu như thiên đình thành thật ngăn cản không nổi bọn họ chúng ta lập tức đào tẩu dù sao cái này thiên đình thành chúng ta sớm muộn cũng muốn cầm trở về không tệ tòa này thiên đình thành nguyên bản là chúng ta là chúng ta thiên đình cùng địa bàn bọn họ muốn muốn đoạt lại thiên đình thành căn bản chính là si tâm vọng tưởng đúng chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo trụ thiên đình thành lần này tuyệt đối không thể lại để bọn hắn có bất kỳ cơ hội nào đoạt về thiên đình thành thiên đình thành thiên vương cung bên trong một đám tu luyện ma tông cao thủ tụ tập cùng một chỗ thương nghị ứng đối ra sao ma hoàng nhóm đánh bất ngờ những tu luyện này ma tông cao thủ toàn bộ đều là ma hoàng cấp bậc cao thủ mà lại thực lực vẫn là cực kỳ cường hãn những thứ này ma tông cao thủ nguyên một đám thực lực đều vô cùng cường hãn có thậm chí là thần quân cấp bậc cao thủ có thì là thần đế cấp bậc cao thủ bọn họ những người này chung vào một chỗ tổng cộng có hơn hai trăm năm mươi người mỗi người đều có thần đế thực lực trong đó có ba tên thần đế những người khác thì là nửa bức thần hoàng thần quân cùng thần tôn cấp bậc cao thủ đám người bọn họ chiến đấu lực tuyệt đối không thể bỏ qua các ngươi có kế hoạch gì nói ra chúng ta tham khảo một chút lúc này thời điểm thiên vương cung cung chủ thiên bằng tử mở miệng hỏi nghe được thiên bằng tử hỏi thăm những cái kia ma tông những cao thủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đều nhìn về cái kia hai cái thần vương cấp bậc cao thủ giữa bọn hắn có thể nói là có sâu đậm n g ọ n mườn nếu như bọn họ có thể liên hợp lại đối phó một vị thần vương vậy thì có rất lớn phần thắng ta cảm thấy chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là mau chóng tìm đủ chúng ta chỗ thứ cần thiết chúng ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình không tệ chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực của mình cái kia hai tên thần vương cấp bậc cao thủ đều gào gào gật đầu biểu thị đồng ý hiện tại bọn hắn cũng là nóng lòng tăng lên thực lực của mình bằng không thực lực của bọn hắn tăng lên khẳng định sẽ bị huyền minh cùng huyền minh hai vị ma hoàng cấp bậc cao thủ đẻ chế nếu như bọn họ không cách nào đánh bại huyền minh cái kia kết quả của bọn hắn cũng là bị huyền minh cho đánh giết đây hết thảy bọn họ thế nhưng là đều vô cùng rõ ràng bọn họ cũng không muốn sinh mệnh của mình Cứ như hủy vậy ở m ộ thiên cái vừa tấn t ă n thần vương không g trong lâu v ư ơ đế quốc bên trong trong lúc nhất thời biến đến gà bay chó chạy một đám người tại bốn phía bốn mươi ba huyền ninh cũng bị tỉnh lại thực lực của hắn hiện tại đạt đến thần quân đình phong cảnh giới đã là thần quân đình phong cao thủ đỉnh đầu thiên đế quốc bên trong ma tông nhóm rốt cục bắt đầu hành động à bất quá bọn họ nhưng lại không biết ta đã tại thiên đình thành trong đại điện bố trí truyền tống môn chỉ cần bọn họ giảm đến thì nhất định sẽ rơi vào ta bảy truyền tống môn bên trong vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ huyền ninh đứng tại truyền tống môn trước mặt cười lạnh nói mà lại ta còn có một cái thần khí cấp không gian khác truyền tống p h ụ cái này không gian truyền tống p h ụ có thể là phi thường kiên cố ừng thiên vương cung bên trong tất cả tu luyện giả nghe được huyền ninh câu nói này đều là gật đầu biểu thị đồng ý bọn họ cũng biết thần khí cấp không gian khác truyền tống phủ đó là một kiện vô cùng chân quý bà bối mà lại lần này hắn đem thiên đế quốc bên trong tất cả ma tông toàn bộ hấp dẫn đến những thứ này ma tông nhóm tuyệt đối không phải cái gì lương thiện mỗi một cái đều là âm hiểm xảo trá thế hệ bọn họ cũng sẽ không lưu lại người sống mà lại nhiều như vậy thiên đình cùng những cao thủ cùng một chỗ đối phó những cái kia thiên đế cùng ma tông nhóm đây tuyệt đối là một chẳng thai nạn tính hạo kiếp một khi thiên đình cùng những cao thủ này toàn bộ chế tử nhà của bọn hắn đều sẽ rơi vào ma hoàng trong khống chế đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng vấn đề mọi người cùng ta cùng đi tìm những cái kia ma tông ma hoàng nhóm đúng giết những cái kia tên đáng chết giết sạch bọn họ đem thiên đình thành hết thệ cấp đến tay huyền ninh mang theo thiên vương cung bên trong hơn một ngàn tên cao thủ hướng về ma đô phương hướng bay đi bọn họ một đường phi hành gặp phải những cái kia ma hoàng chính là trực tiếp động thủ công kích mà lại bọn họ mỗi một kích đều có thể đả thương một cái ma hoàng những thứ này ma hoàng mặc dù có chút thực lực mạnh mẽ nhưng là tại về số lượng như c ũ có t r a n lệch lớn mà huyền ninh bên này nhưng lại là về số lượng ưu thế cho nên một đường lên bọn họ rất nhẹ nhàng liền đem những cái k i a ma hoàng nhóm giải quyết hết những n à y thiên đế quốc ma tông cấp bậc cao thủ cả đám đều vô cùng bưu hãn chiến đấu lực cũng đều không yếu nhiều cao thủ như vậy vây quét ma hoàng kết quả có thể nghĩ thiên đế quốc bên trong cái này đến cái khác ma hoàng tại mấy ngày bên trong đều bị huyền minh bọn họ cho diệt s á t mà lại cái này còn chỉ là ngay từ đầu thôi huyền minh bọn người tại ma hoàng trên thân, cũng vơ vét đến không ít bảo vật cùng đ a n dược công pháp chờ các loại tư nguyên lần này bọn họ cơ hồ có thể nói là phát một phen phát tài thiên vương cung bên trong những cao thủ này thực lực tăng lên cũng càng ngày càng lợi hại rất nhanh bọn họ thì có rất nhiều người đạt đến thần đế thực lực mà lại lần này huyền ninh bọn họ cũng thu hoạch tương đối khá bởi vì là thiên đế cung trước đó từng có qua rất nhiều thần đế cấp bậc cường giả v ớ lạc trên người bọn họ tự nhiên cũng không ít b ả o bối mà lại bọn họ cũng đã nhận được một nhóm vô cùng chân quý tài liệu bọn họ hiện tại đều tại luyện hóa những tài liệu kia hy vọng có thể đột phá cảnh giới của mình thiên đế cốt bên trong rất nhiều cao thủ đều bị triệu tập lại bọn họ hào hào tụ tập tại một khối sau đó hướng về huyền ninh phương hướng của bọn hắn bay đi những người này chương năm trăm một mươi đại, đại đạo ma bản huyền ninh xào huyệt là một tòa vô cùng hào hoa xa xỉ đại sành phong cách này khoảng chừng dài vạn trượng rộng rộng lớn vô cùng bên trong chất đầy các loại bảo vật từng dãy bảo kiếm cùng thật khí từng dương tiên khí những bảo vật này toàn bộ đều là thiên đế quốc bên trong thiên đế cung cao tầng mới có tư cách có những người còn lại căn bản là không duyên phận hưởng những bảo vật này chỉ có thiên đế cung cấp cao tầng mới có thể có đến những bảo vật này những người khác liền xem như có lòng muốn muốn cũng không có tư cách đạt được trong đại s ả n h ngồi đ ấ y rất nhiều ngày đế cung cao tầng những ngày này đế cung cao tầng có là thiên đế cung cung chủ có là thiên đế quốc bên trong một số đứng đầu c ư n g giả còn có lại là một ít trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão ừ đột nhiên huyền ninh sắc mặt nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy cái hướng kia có ba đạo nhân ảnh từ trên trời g ra xuống rơi đến đại điện bên trong cái kêu ba đạo nhân ảnh chính là huyền ninh mọi người bọn họ vừa xuất hiện liền hướng thẳng đến trong đại điện những cái kia cao tầng quét mắt một phen những cái kia các cao tầng nhìn thấy huyền minh bọn người đều là s ứ n g sở sau đó nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt của bọn hắn tại quét mắt huyền minh bọn người một lần về sau nguyên một đám trong đôi mắt vẻ kinh hãi biến đến nồng nặc lên nguyên một đám trên mặt đều hiện lên ra vẻ sợ hãi bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được huyền minh khí t ứ c tại thiên đế trong nước vậy mà lại xuất hiện một cái thần tôn cấp bậc cao thủ các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây một cái thiên đế cung cao tầng dù giọng hỏi ha chúng ta đương nhiên là đến giết các ngươi huyền ninh nếp miệng lên lộ ra cười lạnh trong giọng nói của hắn tràn ngập băng lanh chi ý bên cạnh hắn những ngày này đế cung cao thủ toàn bộ đều là trong lòng run lên cái gì giết chúng ta cái k h ư a thiên đế cung cao tầng sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh bọn họ cũng dám giết tới nơi này giết giết sạch bọn họ thiên đế cung còn lại những cao thủ n g h e được huyền ninh nói muốn giết sạch bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi thân thể của bọn hắn bên trong cũng b ộ c phát ra một cỗ ngập trời sắc khí những ngày này đế cung cao thủ nhóm tại huyền ninh chỉ huy giới cấp tốc sông vào đại điện sau đó hướng về những cái kia thiên đế c u n g những cao thủ giết tới những ngày này đế c u n g cao thủ nhóm mỗi một cái đều là thần vương cấp bậc cao thủ nhưng là đối mặt huyền ninh chờ mấy trăm người giết hại bọn họ cả đám đều không hề có lực hàng thủ rất nhanh những ngày này đế c u n g cao thủ liền bị chém giết bảy tám phần mà huyền ninh thì là dẫn trước hết giết đi lên hắn tay cầm một cây búa to tại hư không v ạ c h một cái nhất thời liền có một đạo đúa lớn hư ảnh h i ệ n lên sau đó hung hăng hướng về đại điện một cái thiên đế cùng cao thủ chém giết đi xuống cái kia thiên đế cùng cao thủ thực lực tại thiên đế cao giai cảnh giới thực lực rất mạnh hắn cảm ứng được huyền ninh một chiêu này bí lực dọa đến vội vàng né tránh ra tới có điều hắn tránh qua tránh né bên cạnh hắn một cao thủ khác lại không có may mắn như vậy huyền linh vung động trong tay bờ lớn trong nháy mắt một cái thiên đế cao d a i cừng giả bị chém thành hai khúc máu tươi vẩy r a thân thể của hắn ngã trên mặt đất đầu một nơi thân một n ẻ o đã bị chết thấu triệt mà huyền linh cũng không có tiếp tục truy kích cái này thiên đế cao d a i cao thủ mà chính là cấp tốc quay đầu để mắt tới đại điện bên trong còn lại cao thủ không tốt mau trốn những cái kia thiên đế cung cao thủ nhóm nguyên một đám sắc mặt k ỳ biến liền lập tức hướng về bên ngoài chạy trốn trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như bị huyền ninh bọn họ có lấy kết quả sau cùng khẳng định là tử vong cho nên bọn họ chỉ muốn mau trốn đi không muốn bị giết chết dạng này bọn họ bảo tàng liền sẽ rơi vào trong tay địch nhân ầm ầm bất quá huyền ninh bọn người há sẽ bỏ qua bọn họ ở thời điểm này huyền ninh bọn người đều điên cùng thôi động pháp quyết sau đó cùng một chỗ thi triển ra thiên địa đại ma bản thiên địa đại ma bản vừa ra cả phiến thiên địa dường như đều biến thành một cái cối say khổ nghiền ép hướng những cái kia chạy trốn thiên đế cùng cao thủ nhóm bánh bánh bánh. những cái kia thiên đế cung cao thủ căn bản ngăn cản không nổi thiên địa đại ma bản đi năng bị thiên địa đại ma bản nghiền ép trên mặt đất nện đến bọn hắn máu me khắp người xương cốt đều đứt gây mấy cây mà những cái kia bị thiên địa đại ma bản nghiền ép thiên đế cung cao thủ nhóm căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chỉ cần huyền ninh nguyện ý bọn họ có thể tùy tiện giết bọn hắn các ngươi đến cùng là ai vậy mà gan dám xông vào ta thiên đế cung tại đại điện trên không có một người m ặ c hoàng b à o trung niên nam tử hắn đứng ở trong hư không hai mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trong chọc vào huyền ninh hắn làm sao cũng nghĩ không、thông. h ha ha ha, ha ha lớn, lớn những người kia cùng kêu lên đáp ứng một tiếng sau đó hướng về đại điện bên trong những cái tia thiên đế cùng cao thủ nhóm công sát mà đi đại chiến hết sức căng thẳng phanh phanh phanh thiên đế cung cùng huyền ninh dẫn đội đến đây thiên đế những cao thủ nguyên một đám thực lực đều cực kỳ cường hãn mà những cái tia thiên đế c u n g cao thủ bình thường tại đối diện với mấy cái này cao thủ cường đại căn bản liền không chịu nổi một kích rất nhanh đại chiến liền triển khai thiên đế cung cao thủ nhóm nguyên một đám tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tiếng kêu rên liên hồi rất nhanh bọn họ liền bị tiêu diệt chín mươi chín trở lên chỉ còn lại có hai mươi mấy người đào tẩu mà ở thời điểm này một đạo đạo quan mang theo thiên đế cung bên trong bắn ra những ánh sáng này toàn bộ là thiên đế cung đạn tín hiệu đạn tín hiệu phóng một cái thiên đế cung còn lại cao thủ liền sẽ chạy tới trợ giúp muốn chạy trốn không có cửa đâu huyền ninh nhìn đến thiên đế cung đạn tín hiệu bắn về phía nơi xa lạnh luôn cười thân hình c á c động liền biến mất ở tại chỗ nguyên n i một đám cực tiếng n ảnh của t kêu thảm thiết van dội đến những cái kia thiên đế cung cao thủ căn bản ngăn cản không nổi huyền ninh một cách chỉ cần huyền ninh mệnh ý hắn có thể tùy tiện chém giết những ngày này đế cung cao thủ hắn cũng biết mình không có khả năng giết sạch những ngày này để c u n g cao thủ cho nên hắn cũng lười đi đổ sắt những ngày này để c u n g cao thủ nhóm chỉ là chém giết bọn hắn người bên cạnh mà thôi đồng thời còn để lại một số thi thể rất nhanh huyền linh liền thu thập sạch sẽ nơi này đem những thi thể này thu vào trong túi căn khôn sau đó hắn mới rời khỏi thiên đế cung thiên đế cung người làm sao lại đ ố n g nhiên phái người trước đến tập kích chúng ta chẳng lẽ là thiên đế cung người biết được chúng ta đã giết tiến vào thiên đ ỉ n h thế lực p h ạ m vi muốn đến vây quét chúng ta sao huyền linh bọn người rời đi về sau bên trong thành thiên đế đông đảo tu lợi giả ảo ảo suy đoán cùng v vẹn vẹn một, một cái i Nhưng c này vẹn chỉ toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong người thần bí đứng tại huyết trì bên cạnh thường ở giữa ao máu quỳ bái cái kia sinh vật khủng bố bẩm báo tin tức tốt rất tốt xem ra thiên đế cũng chấm dứt hiện tại toàn bộ ma vực chỉ còn sót chúng ta ha ha ha phía trên ao máu chiếm cứ ma tộc cười ha hả hắn cao lớn hùng vĩ thân thể lúc này lại hiện lộ ra một loại thương láo mục nát thái độ khuôn mặt của hắn tuy nhiên còn bảo tồn hoàn hảo nhưng lại tràn đầy nếp nhăn tựa như phơi khô vào cây đồng dạng mà lại hai mắt của hắn ảm đạm không ánh sáng nhãn cầu bên trong phủ đầy tiếng máu nhìn qua dị thường quỷ dị giờ phút này vị này ma tộc hoàng đế phát ra c u ầ n vọng tiếng cười nhưng ngay tại nụ cười của hắn còn chưa dừng lại thời điểm ẩm ẩm một đạo tiếng vang từ đằng xa quần quận chuyển đến ngay sau đó cả tòa ma điện tựa hồ cũng đung đưa để nguyên bản hưng phấn vô cùng ma hoàng lập tức yên tính trở lại hắn chậm rãi quay đầu, nhìn mình sau lưng nam tử áo đen. hỏi chuyện gì xảy ra nam tử mặc áo đen này chính là ma hoàng phái đi tiên giới thám tử giờ phút này nghe nói ma hoàng đặt câu hỏi vị này nam tử áo đen lập tức quỳ một gối xuống cung kính vô cùng hồi đáp ma hoàng bệ hạ thiên đế c u n g thủ vệ đột nhiên rút lui chúng ta đang chuẩn bị tấn công thiên đế c u n g thời điểm bầu trời b ỗ n g nhiên hạ xuống lôi điện đem thiên đế c u n g trực tiếp nổ nát Ừm, Ma mắt lâm trầm mặc. lại loại lại, hai hiếp còn có chuyện này. Ma con lại, thiên ma ma này. Vì công phạt thiên đỉnh, ma hoàng trong vào đồng thời còn mang theo đại lượng chiến lược tính vũ khí có thể nói trừ phi tiên tôn đích t h ầ n tới hoặc là đại la kim tiên xuất thủ không phải vậy tuyệt đối không thể ngăn cản được mãnh liệt như vậy quân đoàn thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhân mã của thiên đình thế mà rút lui hơn nữa còn là tại hắn tự mình dẫn đại quân tình hùng giới thiên đế cung phòng ngự trận pháp là dùng cựu cấp trận pháp kiến tạo theo lý thuyết căn bản là không có cách bị công phá mới đúng à. ma hoàng long mày vận t hành vấn đề tự l ầ m b ầ m mà lúc này đây vị này nam tử áo đen tiếp tục nói ma hoàng bệ hạ ta hoài nghi đây là thiên đình chơi lừa gạt dù sao thiên đế cung phòng ngự trận pháp quá mức lợi hại chúng ta căn bản là không cách nào phá vỡ ma hoàng gật gật đầu ngươi nói rất có lý nhưng là hiện tại thiên đình người đã trốn mà lại chúng ta lại tổn thất năm trăm chiếc chiến t h u y ề n nếu là lại truy kích chỉ sợ lại muốn tìm phí không ít đại giới đi nam tử á o đen lắc đầu t h ấ p giọng nói ra không thuộc hạ cho rằng thiên đế cung cần phải còn có còn sót lại thế lực những người này cần phải ẩn nút trong bóng tối tùy thời đánh lén chỉ cần chúng ta không ngông lòng cảnh giác những người này khẳng định không dám ra tay nghe nam tử á o đen ma hoàng trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu tốt t ta đồng ý quan điểm của ngươi sau đó ma hoàng ra lệnh truyền lệnh xuống tăng cường đề phòng tất cả quân đội thay phiên phòng thủ nghiêm cấm bất luận kẻ nào tự tiện xông vào quân dân doanh nam tử háo đen gật gật đầu sau đó không n g ư ờ i cáo tử đợi nam tử háo đen rời đi về sau ma hoàng lúc này mới l ệ n h hừ một tiếng hừ chỉ là một b ầ y k i ế n hôi cũng dám cùng chấm đấu trí đã các ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chịu chết cái kia chấm liền thành toán các ngươi nói xong ma hoàng phất ống tay háo một cái huyết chỉ bên trong máu tươi nhất thời sôi trào lên ngay sau đó một cỗ bành trướng mãnh liệt sát khí tràn ngập tại cả gian mận thất bên trong ma hoàng há miệng mút thoả thích chất lỏng màu đỏ n g ầ m theo miệng chạy x u ô i mà xuống rơi ở trong huyết chỉ t ó é lên từng đoá từng đoá đỏ chói bằng nước huyền linh nhìn lấy bọn này ma có nhóm n đôi mắt băng lãnh s á t cơ lạnh t ấ u xương đám người kia quả thật là tò gan lớn mật vậy mà y đổ nhúng t r à m ngọc kinh thành may mắn chính mình trước thời gian đạt được tin tức bằng không mà nói chỉ sợ hiện tại ngọc kinh thành sớm đã đổi chủ đi nghĩ tới đây huyền linh sắc mặt càng khó coi hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người quát nói chư vị hiện tại địch nhân đã hám thành ngọc kinh thành nguy cơ sớm tối cho nên ta hy vọng tất cả mọi người cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự không cầu nhưng cầu tự vệ sau khi nói xong huyền linh chính là nhanh chân hướng về trướng đ ồ n g của mình đi đến những người khác cùng nhìn nhau vài lần đều là thở dài một tiếng sau đó đi theo huyền linh tuy nhiên thực lực không yếu nhưng nơi này dù sao cũng là ma vực bọn họ những thứ này ma tộc tu sĩ bình thường ỉ vào nhân số ưu thế ước hiếp người khác ngược lại cũng thôi thật gặp ngay phải đại quy mô chiến tranh những thứ này ma tộc tu sĩ ngược lại không có tác dụng gì dù sao những thứ này ma tộc tu sĩ đều là thả rông trạng thái không có thống nhất h u luyện thậm chí đều chẳng muốn tu luyện mà thiên đình tu sĩ tuy nhiên cảnh giới phổ biến khá thấp nhưng thắng đang ngưng tụ độ cao được nhiều người ủng hộ những thứ này ma tộc tu sĩ tới chiến đấu tất nhiên ăn thiệt thòi đây cũng là vì cái gì bọn này ma tộc tu sĩ nguyện ý thần phục với ma hoàng lại không nguyện ý thần phục thiên đến g u y ê n nhân nhưng là hiện tại huyền ninh nói rất rõ ràng ngọc kinh thành đã nguy cơ sớm tối như là không thể chống cự ma hoàng chờ đợi bọn họ chỉ có hủy diệt loại tình huống này cho dù là bọn họ tâm lý tại làm sao không tình nguyện cũng không thể không kiên trì xuất chiến chúng ta đi thôi huyền ninh nhìn thật sâu liếc một chút những tu sĩ này nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong trường kích hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến bắc minh sơn phương hướng mà đi c một sĩ k h vị thanh ào niên tu h n sĩ nhữ n h sau, mày hỏi thanh niên này tu sĩ gọi là trần hải chính là thiên đế dưới trướng một tên đỉnh phong võ thần thực lực bất phẳng mà bên cạnh hắn còn theo mấy cái tuổi tác hơi lớn một chút tu sĩ những người này đều là võ thần nhị trọng thiên từ các ngươi nhìn bên kia huyền l i n h lạnh lùng lường trần hải liếc một chút thản nhiên nói theo huyền l i n h ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy tại bầu trời xa xăm bên trong có vài chục tàu chiến hạm đang thong thả di động chính bằng tốc độ kinh người tới gần thiên đế thành Bọn họ là muốn chiếm lấy Thiên đế Thành chiếm là lấy Đế sao trần hải trong mắt lóe ra hàn mang huyền l i n h gật gật đầu phải là những người này không chỉ có muốn công kích chúng ta thiên đình hơn nữa còn dự định tiến công thiên đế thành chúng ta nhất định phải nhanh ngắn cản thế nhưng là chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ trần hải có chút lo lắng huyền ninh nhàn nhạt cười cười nói ra chuyện này các ngươi không cần lo lắng trần a đã l hải gật gật đầu nói ra các ngươi tại chỗ này chờ đợi ta đi trước dò xét cha một chút tình báo huyền ninh phân phó nói nói xong thân hình hắn khéo động hướng về ngọc kinh thành phương hướng bay đi huyền ninh bóng người trong nháy mắt biến mất ở chân trời không biết tung tích những ngày này đình các tu sĩ cũng đều tự tìm một khối chống trải chi địa nghỉ ngơi mà liên tại bọn hắn nghỉ ngơi sau đó không lâu một đạo hắc vụ từ đằng xa phiêu đãng mà đến dần dần biến thành hình người hắc b à o che khuất diện mạo thấy không rõ gương mặt chỉ có một đôi tinh hồng ánh mắt ha ha ha rốt cuộc tìm được các ngươi hắc b à o nam tử ngựa đầu cười to thanh em bên trong tràn ngập ống hỉ nghe nói cái này thanh em trần hải đám người trong mắt đều lõe ra lựa giận ngươi đến cùng là ai cũng dám tại ngọc kinh thành náo sự quả thực muốn chết t r nguyên Hải tức i nói người hác hác cười nói, ậ n lạnh ra. Hắc hắc hắc bào m ố n chết c h lai à bọn người, chúng t t h n nhận đế được thiên n đế thành đã đụng phải ma tộc công kích xem ra chúng ta không xuất thủ không được trần hải cắn răng nghiến lợi nói ra chậm chính là đứng lên chúng ta đi đi đi tìm những cái tiêu ma tộc tính sổ sách lần này những tu sĩ này cũng không có lại ở tảng mà chính là n g ê n ngang xuất hiện tại tòa này thành trì bên ngoài ma vực chỗ sâu ma hoàng nhìn lên trời đế thành lạnh giọng nói ra huyền linh xem ra những người này không có ý định đầu hàng vậy ta trước hết giải quyết bọn họ sau đó lại thu thập ngươi nói xong hắn chính là khoác tay hướng về thiên đế thành trộm tới hiu một thanh màu tím búa lớn bỗng dưng hiện lên hung hăng chém tại ma hoàng trên bàn tay trôi này màu tím búa lớn rõ ràng là huyền linh tế luyện đã lâu tự tiêu thần lôi búa ừng ma hoàng lông mày nhữ lại nhìn về phía tử tiêu thần lôi búa không t h lắm c h ô i này pháp bảo lại có tam tinh pháp khí phẩm dai huyền linh ngươi còn không ra chẳng lẽ ngươi muốn cùng thiên đế cùng nhau vẫn lạc tại nơi này sao ma hoàng trầm giọng nói lời còn chưa dứt chỉ thấy huyền linh thân hình đột ngột xuất hiện ở ma hoàng trước mặt ma hoàng nơi này đã bị phong tỏa các n g ư ơ i ma tộc cường giả đã bị thiên đình cho chặn lại xuống tới nếu như ngươi thức thời lời nói tốt nhất lập tức thối lui chúng ta có lẽ có thể cân nhắc bông tha các ngươi ma tộc nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ cái kia thì chỉ có một con đường chết huyền linh nhìn lấy ma hoàng trong mắt mang theo vẻ trêu tức huyền linh ngươi quá tự tin ma hoàng cười lạnh một tiếng chẳng lẽ ngươi cho rằng nương tựa theo chỉ là mấy chục vạn tiên quân thì có thể ngăn cản chúng ta sao ngươi cứ nói đi đang khi nói chuyện huyền ninh đột nhiên xuất thủ một phát bắt được tử tiêu thần lôi búa càn búa sau đó hung hăng ném đúng ra ầm ầm một trận kịch liệt nổ tung tử tiêu thần lôi búa uy lực vậy mà mạnh mẽ vô cùng trực tiếp đánh vào ma hoàng trên lồng ngực giang giác một tiếng bao giòn ma hoàng trên lồng ngực đã nứt ra một đạo dài đến rộng mấy thước đạt hai triệu vết thương sâu đủ thầy xương cái này đạo thương miệm trọn vẹn dọc theo năm sáu mét máu tơi hào, hào hào phun tung tóe ra ngoài lấy mà ma, ma hoàng khí thế cũng là cấp tốc suy yếu sắp mặt tái nhật lợi hại thực lực của hắn chỉ có thiên đế tứ trọng thiên trình độ mà huyền ninh lại là một tôn thiên đế cựu trọng thiên cường giả hai người tranh lệch thật sự là quá lớn huyền ninh đây là ngươi b ứ c ta ma hoàng ánh mắt âm độc vô cùng đã như vậy vậy ta thì đưa ngươi đi cùng diêm l a vương gặp nhau vê anh ma hoàng thân thể bỗng nhiên bành trướng cả người trong nháy mắt phồng lớn lên mấy chục lần trên thân tràn ngập ra nồng đ ậ m vô cùng sắc khí sắt lục lĩnh vực mở ra ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng trong chốc lát tại xung quanh thân thể của hắn vậy mà tạo thành một vùng tăm tối lĩnh vực những thứ này hắc á m lĩnh vực bao phụ phương viên mấy chục triệu phạm vi đem thiên đế thành hoàn toàn bao vây lại làm cho người ở bên trong ngay cả chạy trốn đi đều khó khăn bầu trời mây đen dày đặc điện xà du tẩu thiểm điện thích lịch không ngừng bổ xuống từng đạo từng đạo tráng kiện vô cùng lôi đỉnh giống như d a o long đồng đ ạ g điên cùng nhắm đánh lấy thiên đ ỉ n h cấm chế phòng ngự những thứ này lôi đỉnh tuy nhiên uy lực to lớn nhưng thiên đ ỉ n h cấm chế cũng cực kỳ c ứ n g hãn vậy mà không chút nào sợ những thứ này lôi đình tập kích thiên đế thành nơi này giao cho ta các ngươi mau chóng rời đi ta ngăn chặn hắn huyền ninh đối với thiên cung đệ tử có nói đúng sư phụ, thiên cung đệ tử cùng kêu lên đ áp chật liền cấp tốc rời đi thiên đình đệ tử hào hào rời đi trần hải cũng chuẩn bị rời đi trần hải ngươi cũng lưu lại đi ta muốn đích thân diệt giết các ngươi thiên đình cao tầng để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới huyền ninh cười lạnh một tiếng nói ra nghe được câu nói này trần hải ánh mắt lộ ra một vệ tức giận nhưng là hắn lại cũng không nói gì thêm hắn biết huyền ninh là muốn lợi dụng cơ hội này giết chết hắn dù sao trần hải là thiên đình điều động tại ngọc hư cung g i a n tế nếu là không diện trừ hắn cái kia liền không có người lại dám mạo hiểm tốt ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lần này làm sao đem chúng ta thiên đ ỉ n h cao tầng giết chết trần hải lạnh giọng nói ra vậy liền để chúng ta xem một chút đi huyền linh cười lạnh một tiếng thực lực của ngươi so ta không mạnh hơn bao nhiêu ngươi cho rằng ngươi còn có lật bản khả năng sao ầm ầm trong lúc nói chuyện huyền linh chính là thôi động thể nội tiên nguyên lực thúc giục một môn tiên pháp chỉ thấy huyền linh trong tay đột ngột xuất hiện một thanh cự truy thanh này cự truy toàn thân đen nhánh tản ra nồng đậm ma tính cái này đây là cái gì tiên pháp trần hải ánh mắt nhất thời đọc lại tốt ma khí nồng nặc đây chẳng lẽ là ma t ộ c ma đạo công pháp sao ma hoàng ngươi không phải vẫn muốn biết ta môn này ma đạo tiên pháp tên sao hiện tại ta nói cho ngươi đây là ma tộc ma đạo công pháp gọi là ma ma c u ồ n bảo quyết môn này ma đạo công pháp có thể tăng cao tu vi gia tăng nhục thể cường độ làm đến tu sĩ trở nên càng thêm cường đại bất quá ma đạo công pháp tuy nhiên lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm huyền ninh trầm rãi nói ra ma hoàng ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc môn này ma đạo công pháp tuy nhiên lợi hại nhưng lại cần thôn vệ thân thể của người khác tăng cường chính mình cho nên khuyết điểm này đã chú định môn này ma đạo tiên pháp không thể thời gian dài sử dụng một khi ma đạo công pháp lực lượng hao hết ma đạo công pháp liền sẽ dần dần biến mất huyền linh tiếp tục nói cho nên môn này ma đạo tiên pháp thai hại thì hiện lộ ra chỉ có thể dùng để lúc đối địch sử dụng dùng đến giết chết đối thủ lúc là tuyệt đối không cho phép sử dụng đây cũng là vì sao các ngươi ma tộc vẫn luôn bị chủng tộc khác đẻ lên đánh nguyên nhân Trước trí、like、tỉnh người Chuyện này hắn sớm đã coi hoài nghi, cho có Bố bấy bừng Nguyên này. này dập. dạng phải hoàng ngộ. hắn nghi, nên vẫn luôn không có phải người điều lai là Ma đại hoài sớm đã hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đ ả độc đấu sao huyền ninh đạm mạc nhìn lấy ma hoàng nói ra ừ coi như ngươi có thể chiến thắng ta lại như thế nào ngươi còn có thể chống cự được công kích của ta sao ma hoàng cười lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy muốn ngăn cản công kích của ta căn bản không có khả năng vậy cũng không nhất định huyền ninh khỏe miệng gánh hết ma đạo chi kiếm phá cho ta sau một khắc huyền ninh cánh tay trái hóa vì một con ma đ ạ o hắn một quyền đánh vào ma đạo ma đạo chi kiếm phía trên ầm một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh đột nhiên vang lên ma đạo ma đạo chi kiếm nhất thời vỡ vụn thành từng khối bá vụn cái này là ma đạo chi kiếm sức mạnh còn xuất lại ma hoàng xem ra ngươi còn thật không biết chúng ta thiên cung cường đại đến mức nào huyền ninh nghĩa m a i nhìn lấy ma hoàng thật sao vậy chúng ta thì thử nhìn một chút ma hoàng g i ậ n quát một tiếng giết dứt lời ma hoàng một t r ư ờ n g vô r a vô cùng kinh khủng t r ư ờ n g lớn ẩn chứa ngập trời hủy diệt chi lực huyền ninh không chút hoang mang thi triển ra một môn bí thuật h o n h một đạo màu vàng kim p ậ t đà hư ảnh hiện lên ở trước người hắn Tôn này, Phật đà hư ảnh vừa xuất xuất này Ảnh hiện, chính là phóng củng Đà là Hư đậu vừa ra ba đậu củng bố, một cô vô xông hình khí lãng bao phủ mà ra, xông thẳng lãng lên、trời. Từng bao ra, mà trời. đạo từng đạo đinh thai cốc, tiếng nhức oanh góc màu i Cái n văng lên. h kêu một m đạo đạo màu vàng kim phật đà hư ảnh trực tiếp sụp đổ ra hóa thành một đạo đạo màu vàng kim phật đà quang mang hướng về bốn phương t á m hướng bắn ra phốc phốc phốc một đạo đạo màu vàng kim phật đà quang mang rơi vào đến một đám trên thân thể người nhất thời đem thân thể của bọn hắn xuyên thủng a không tốt mau trốn đáng chết con lựa chọc mau thả chúng ta một đám tiên đế đệ tử nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương sau đó ả o ả o trốn thoát ra ngoài muốn chạy trốn、một. huyền ninh cười to nói chết hết cho ta đi hắn vung tay lên vô số phật đà hư ảnh bay về phía một đám thiên đế đệ tử trong chớp mắt liền đem bọn họ cho nước vào bất quá thời gian một cái nháy mắt bọn này thiên đế đệ tử liền toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ biến mất không thấy gì nữa mà lúc này ma hoàng cũng đã v ọ t tới huyền ninh trước người huy động hai tay hướng về huyền ninh anh kích mà đi v â anh từng đạo từng đạo hủy diện tính công kích rơi vào huyền ninh trên thân làm cho huyền ninh toàn thân đều là tách ra từng đạo từng đạo trói mắt thần quang ẩm huyền ninh huy động tay phải trực tiếp đón n hai ậ n m h o người t hung ma hăng o tướng đụng vào nhau lực lượng kinh khủng nổ tung lên làm cho cả ngọn núi run lẩy bẩy bùi đất văng khắp nơi bụi mù tràn ngập bất quá trong chốc lát ma hoàng thì bại trận bị huyền ninh cho áp chế không được tiếp tục như vậy nữa ma hoàng khẳng định sẽ chết trên tay ta huyền linh trong lòng âm thầm nghĩ ngươi đến cùng là ai vì sao các ngươi thiên đế thành sẽ có được một môn ma đạo tiên pháp mà lại ngươi thế mà còn biết ma đạo công pháp ma hoàng sắc mặt âm trầm không chừng mà hỏi ha ha ma hoàng thân phận chân thật của ta ngươi không có tư cách biết dù sao chờ ngươi chết ngươi cũng không thể l ạ i biết ngươi chỉ có thể ở trong địa ngục chậm dãi đi kiểm tra huyền linh cười lạnh một tiếng h ừ ma hoàng lạnh h ừ một tiếng đã ngươi không chịu nói vậy ta liền d ư ỡ n ngươi để ngươi biết chúng ta ma tỏ uy nghiêm không cho khiêu khích ừ ta thì đứng ở chỗ này ngươi có thể giết được ta sao huyền ninh cười lạnh một tiếng lực phòng ngự của ta lượng là ngươi không cách nào dung chuyển thật sao vậy ta liền giết ngươi ma hoàng trong hai mắt lóe ra một cỗ sát ý lạnh như băng thân thể của hắn nhoáng một cái chính là liền xông ra ngoài ẩm một đạo màu vàng kim ma ảnh đột nhiên đánh vào huyền ninh trên thân đem huyền ninh cho nghệ bay ra ngoài nghệ đứt một đầu mấy ngàn thước rộng sân mạch huyền ninh nơi xa quan sát trận này đã quyết chiến thiên đế nhóm thấy cảnh này nhất thời kinh hô một tiếng huyền ninh, huyền ninh. một số thiên đế nhóm cũng đều là lo lắng hét to sau đó phi thân chạy tới bọn họ hào hào thi triển t h ầ n thông đem huyền ninh cho cứu lại huyền ninh theo phế tích bên trong bò lên đi ra nhìn lấy chung quanh bay tới một đám thiên đế sắc mặt tâm trầm tới cực điểm ma hoàng hôm nay ngươi nhất định phải chết huyền ninh cắn răng nghiến lợi nói ra chết ta còn không tin cái này t a ta liền xem như l i ề u mạng cái mạng này cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ trốn cùng ma hoàng giận d ữ h ế t đang khi nói chuyện ma hoàng ma đạo tiên khí phun trào mà ra cả người hắn dường như hóa thân thành một đầu cự thú ngửa mặt lên trời gào thét hắn há mồn phun ra một đạo màu đen hòa diễm thẳng đến huyền ninh mà đi luôn ngọn lửa màu đen kia vừa xuất hiện lập tức hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn hướng về huyền ninh phi tốc tập kích tới ma hoàng ta thừa nhận ngươi thật sự cao hơn ta một bậc nhưng là ngươi muốn giết ta còn kém mấy phần huyền ninh nói xong cổ tay chuyển một cái phía sau của hắn liền xuất hiện một tôn to lớn ma thần cái này một tôn ma thần người k h o á t t r ọ n giáp g tay cầm t r ư ờ n g thương toàn thân tản ra kinh khủng s á t khí sắt lục ma thần ngươi ra đi huyền ninh k h á c quát một tiếng sau lưng ma thần chính là nhảy lên một cái một thương đâm về phía đoàn kia màu đen hỏa cầu ẩm ma thần cùng màu đen hỏa cầu chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ dung trời lập tức ma thần thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài hung hăng ngã ở nơi xa ha ha ha ma hoàng ngươi cũng không gì hơn cái này đi ngay cả ta sát lục ma thần một chiêu đều không tiếp nổi huyền linh cười to nói không làm sao có thể ngươi làm sao lại nắm giữ sát lục ma thần chẳng lẽ ngươi là sát lục ma thần người thừa kế không có khả năng cái này là không thể nào ma hoàng điên cuồng lắc đầu mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra lại còn có người tu luyện thành công sát lục ma thần người thừa kế đồng thời còn có thể thi triển ra loại này kinh khủng sát chiêu cái này thật sự là quá làm cho hắn trần kinh ma hoàng ta chính là s á t lục ma thần người thừa kế hiện tại liền để ta đưa ngươi xuống địa ngục đi huyền ninh g i ậ n quát một tiếng lần nữa thi triển ra một đạo màu vàng kim kiếm quang ẩm một cỗ lực lượng cồn bạo phóng lên tận trời khí thế kinh khủng ép thẳng tới ma hoàng mà đi một đạo đạo màu vàng kim kiếm khí cùng ma hoàng trên người màu đen ma khí đụng vào nhau bạo phát ra nổ vang dung trời ma hoàng trong miệng phát ra từng tiếng t u thảm t r ư ơ n g năm trăm mười bốn cho ngươi toàn thây quần áo trên người bị xé nứt lộ ra cái kia g ữ tợn vết thương trên thân thể cũng là lưu lại vô số đạo vết thương máu me đầm địa xem ra nhìn thấy mà giật mình ma hoàng ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi dạng này ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây huyền ninh nhìn lấy ma hoàng cười lạnh một tiếng mơ tưởng ma hoàng hét lớn một tiếng hai mắt biến thành màu đỏ thám ma đạo cấm kỵ công pháp ma huyết tế đàn bạo cho ta một cỗ kinh khủng cùng cực khí thế theo ma hoàng trên thân tán phát ra một cỗ x ư ơ n g mù màu đen trong nháy mắt đem ma hoàng bao phủ tại trong đó tạo thành một tầng đồng đầm ma vụ ma vụ che đậy chân trời để vùng trời này đều biến thành một mảnh đèn t ị t thấy không do làm hết thẻ cảnh vật huyền ninh nhũng mày ma huyết tế đàn cái này ma hoàng thế mà còn hiểu đến môn công phát này ha, ha. huyền linh hiện tại biết sợ chưa ma hoàng cười lớn m ộ tiếng t nói g ư bây giờ xuống xin quỷ cầu vừa thứ, ra những cái kia ma vụ trong nháy mắt nổ tùng hóa thành vô số tơ máu hướng về bốn phía bao phủ mà đi trong chốc lát vô số tơ máu hóa thành từng cây sắc bén mũi nhọn hướng về huyền ninh thân thể b ạ n tới những cái kêu ma huyết mũi nhọn ẩn chứa kinh khủng ma tức nếu là bị đâm trúng hẳn phải chết không nghi ngờ huyền ninh thấy thế sắc mặt hoảng hốt vội vàng hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi s i u s i u s i u từng đạo từng đạo tơ máu theo hắn nơi vừa nay xuyên qua tại trên lồng ngực của hắn lưu lại mấy đạo huyết động bất quá huyền ninh thân thể thực sự quá cường hãn hắn chỉ bất quá t h ụ mấy đạo thương tổn lại không có bất kỳ cái gì sự tình khí tức trên thân vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh thậm chí so vừa rồi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều huyền ninh ngươi không cần ta cái này ma huyết tế đàn tuy nhiên không phải đặc biệt nhằm vào ngươi nhưng lại có thể phong tỏa hư không chỉ cần đi vào đến ma huyết tế đàn phạm vi bên trong sinh vật hẳn phải chết không nghi ngờ ta hiện tại thì đưa ngươi xuống địa ngục ma hoàng cười lạnh nói hừ huyền ninh lạnh hừ một tiếng huyền ninh thực lực của ngươi rất mạnh đáng tiếc ngươi gặp ta ma hoàng cười lạnh một tiếng lập tức hai tay của hắn kết tấn a ngong n o n g trước người hắn đông nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc chất pháp trong chất pháp một cố mạnh mẽ vô cùng mùi máu tươi lan tràn ra khiến người ta nghe nóng muốn nói huyền ninh hôm nay ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt v ọ n ta trận pháp này lợi hại ma hoàng nói ra sau đó cái kia trận pháp chính là phóng xuất ra một đạo quan g mang hiu quan g mang nhanh chóng n g ư n g tụ hóa thành một vòng xoáy khổng lồ hướng về huyền ninh thôn vệ mà đi đáng chết g i a hỏa này ma huyết tế đ à n quả nhiên là vô cùng khủng bố huyền ninh sắc mặt đại biến lúc này cái kia vòng xoáy đã đi tới trước mặt hắn muốn đem hắn hút vào trong đó hừ muốn vây k h ô n g ta không có cửa đâu ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ma hoàng đại nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại huyền ninh quát lạnh một tiếng tay cầm vung lên chính là một thanh màu đen lợi kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt chính là đâm vào vòng xoáy phía trên làm đến vòng xoáy ngừng xoay trở lại cũng lại chậm dại biến mất tại bên trên bầu trời ma hoàng cái này ma huyết tế đàn thế nhưng là ma hoàng đại nhân thành danh tuyệt kỹ uy lực vô cùng ngươi có thể ngăn cản một lần thì tuyệt đối ngăn không được hai lần ba lần thậm chí nhiều hơn ta k h u y ê ngươi n tốt nhất vẫn là không nên uổng phí tâm cơ huyền linh cười lạnh nói ta không chỉ có có thể ngăn trở ma huyết tế đàn công kích mà lại ta còn có thể khống chế nó để nó sẽ không lại công kích ngươi người thanh kiếm kia cũng chỉ có thể đầy đủ ngăn cản một lần công kích ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời ngăn cản ta chín lần công kích chín lần ngươi đã sớm v ỡ lạc ma hoàng cười lạnh nói thật sao nhìn ta như thế nào phá rơi ngươi ma huế y tế t đàn huyền l i n h vung tay lên một tòa thanh đồng cổ đỉnh bay ra ngoài thanh đồng cổ đỉnh vừa ra chính là tản mát ra vạn trượng ánh sáng đem vương viên ngàn mét địa vực chiếu sáng ầm ầm thanh đồng cổ đỉnh trong nháy mắt bay đến ma hoàng trên đỉnh đầu lập tức hướng về ma hoàng hung hăng đập xuống ừ chỉ bằng ngươi điểm này tu vi cũng như toan dung chuyển ta ma huế tế đàn thật sự là nói chuyện viền vông ta nhìn ngươi làm sao phá ta ma huế tế đàn ma hoàng lạnh hư một tiếng lập tức song t r ư ở n g vung lên m a huyết tế đàn phía trên chính là nổi lên một bộ bức bị dị đồ án đồ án l ẽ ra nhàn n h ạ t tú hào quang màu xanh lam xem ra bí hiểm khó lường làm cho người run như cây s ấ y những thứ này đồ án chính là những cái kia cổ lão ma tộc văn tự mà bức đồ án kia thì là từ vô số ma tộc cường giả vẽ ra chế ra tại những hình ảnh này bên trong một cái to lớn ma ảnh xuất hiện cái này ma ảnh thân khoác chiến đ giáp tay cầm ma đ a o vừa nhìn liền biết là một cái cực kỳ cường hãn ma tộc cừng giả ma ảnh tay cầm ma lao đông nhiên vững n g ư ờ trong nháy mắt ma huyết tế đàn chính là bay đến trên bầu trời hướng về ma ảnh kia chém tới ầm ầm ma huyết tế đàn cùng ma ảnh lẫn nhau đụng đụng vào nhau phát ra một tiếng trầm muộn như tiếng sấm tiếng vang kinh khủng khí l ã n g hướng về bốn phía quyết tán mà đi huyền ninh bị cái kia kinh khủng khí lãng chỗ quét đến cả người t h ế bay ra ngoài tại trước người hắn mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuất hiện một cái hố to một cái sâu đạt một trăm trượng hố to huyền ninh bị cỗ này khí lãng tung bay xa vài chục trượng thân hình vừa đứng vững khoe miệng tràn ra màu tươi trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ không cam lòng hắn vốn là cho là mình có thể nhẹ nhóm giải quyết ma hoàng không có nghĩ đến cái này ma hoàng vậy mà mạnh mẽ như vậy huyền ninh sắc mặt tâm、trầm. hắn tình huống hiện tại lộ ra nhưng đã nằm ngoài dự đoán của hắn hắn bây giờ muốn rời đi đã không kịp duy nhất có thể làm cũng là ngăn cản những thứ này ma huyết tế đàn công kích hiu hiu hiu ma ảnh tay cầm huy động nhất thời những cái kêu ma huyết tế đàn chính là bay tới hướng về huyền ninh công tới hôn đàn c ú t ngay cho ta không phải vậy ta nhất định diệt ngươi cái này ma huyết tế đàn huyền ninh hét lớn một tiếng toàn thân tản mát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đem tất cả ma huyết tế đàn đều cho đánh lui ma ảnh công kích tuy nhiên rất mạnh nhưng lại không cách nào bài trừ huyền ninh phòng ngự chỉ là để huyền ninh hơi có chút chật vật thôi ha ha, ha. ngươi cho rằng ngươi có thể chống cự được ma huế y tế t đàn ngươi thật là quá ngây thơ rồi chờ ngươi chết tại ma huế y t dưới tế đàn l ụ c thể của ngươi cùng linh hồn đều sẽ thành ma huế y tế t đàn chất dinh dưỡng ma hoàng cười lạnh nói ngươi hãy nằm mơ đi ta cho dù chết cũng sẽ kéo lên ngươi đẹp lưng huyền l i n h g i ậ n quát một tiếng trong đôi mắt tràn ngập điên cùng thần thái hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đoàn ngọn lửa màu đỏ hướng về ma hoàng bao phụ tới chương năm trăm mười lăm ma thần lồng giam a ma hoàng thống khổ hét thảm lên y phục trên người hắn tại ngắn trong thời gian ngắn chính là toàn bộ đốt cháy hầu như không còn lộ ra cái kia trần trụi nửa người trên nửa người trên phía trên hiện đầy từng cái từng cái giữ tận mạch máu từng đạo từng đạo kinh khủng vết rách trải rộng tại nửa người trên của hắn lộ ra phá lệ nhìn thấy mà giật mình ma hoàng thống khổ kêu thảm hai tay lăn lộn trên mặt đất toàn thân đều đang không ngừng run r u dậy xem ra cực độ khó chịu t ự a hồ lúc nào cũng có thể mất mạng làm sao có thể linh hồn của hắn vậy mà cầm giữ có cường đại như thế h ỏ a d i ễ m thuộc tính ma hoàng mặt mũi tràn đầy không dám tin linh hồn của hắn có thể là ma huyết tế đàn một chiêu lợi hại nhất không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cho dù là tiên tôn cảnh giới cơn gi cũng vô p hắn á p ngăn cản ma huyết tế đàn công kích. ma huyết h tế không tin một cái vừa mới phi thăng tiên giới không đủ vạn năm nhân loại có thể ngăn cản hắn ma huế y tế t đàn ngươi không tin có thể tự mình thể nghiệm một chút ta huyền linh cười lạnh nói ma hoàng trên mặt tràn đầy phẫn hận cùng bán độc hai mắt chừng căng t r ọ n tựa hồ m u ố n ă n t h ị t người khuôn mặt của hắn phía trên một mảnh d ữ thợ hai tay của hắn cầm chặt mặt đất hai chân bỗng nhiên đặt chỗ hướng về huyền linh vào tới nhìn đến ma hoàng hướng chính mình lao đến huyền linh sắc mặt kịch liệt biến đổi lập tức theo trong nhận chứa đồ xuất ra một thanh phi kiếm một bên tránh né một bên hướng về ma hoàng chém giết mà đi và n h huyền linh phi kiếm trong tay chặt tới ma hoàng trên thân cũng là bị ma hoàng cho một quyền đập vỡ mà lại ma hoàng còn không có đình chỉ thế công vẫn như cũ hướng huyền linh truy kích đi qua không không ngươi không có thể giết ta ngươi không có thể giết ta ngươi giết ta ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này huyền linh vội và nói g n trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ừ thì tính sao l ụ c thể của ngươi đã bị ma huyết tế đàn ăn m ọ n linh hồn của ngươi tức thì bị ta ma huyết tế đàn ăn mòn coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể bị ta khống chế ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu ha ha ha ma hoàng cười lớn nói n g ư ơ i cái này xuất sinh ta l i ề u mạng với ngươi huyền l i n h nổ hống liên tục t r u n g quanh thân thể nổ bắn ra một vòng hát vụ đem hắn cho bảo vệ ma hoàng cười lạnh nói ngươi dạng này chỉ có thể bảo vệ được linh hồn của ngươi lại không cách nào ngăn cản ma huyết tế đàn mà ma huyết tế đàn công kích lại là có thể làm bị thương ngươi nguyên thần đến lúc đó coi như ngươi muốn chết đều khó có khả năng chỉ cần ngươi một chết trên người ngươi bảo bối cùng công pháp cũng đều là ta không huyền ninh dẫn quát một tiếng một trưởng vỗ tải ở ngực nhất thời một viên màu vàng kim đan dược theo trong miệng của hắn p h ư n ra hóa thành một đạo lưu quan hướng về ma hoàng bày đi đây là cái gì đan dược Ma hoàng trọng mắt hơi h í p nhìn chằm chằm viên kia màu vàng kim đan dược tâm lý một trận kiên kỵ hắn có dám đón đỡ viên này màu vàng kim đan dược dù sao cái kia đan dược bên trong n g ậ n chứa lực lượng kinh khủng nếu là bị đánh trúng khẳng định sẽ trọng thương thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành cho b ụ i cho ta thu huyền linh hai tay mở rộng đ ỗ n g nhiên một cỗ vô cùng c u ồ n bạo hấp lực theo hai tay của hắn bên trong phun ra ngoài viên đan dược kia trực tiếp bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay viên kia màu vàng kim đan dược được thu vào trong lòng bàn tay của hắn về sau chính là nhanh chóng thu nhỏ biến thành một hạt phổ thông đan dược mà lại trong đó lực lượng cũng là tiêu tán không sai huyền linh hai trị a y h bất quá hắn cũng không thích ăn loại đan dược này bởi vì hắn cảm thấy chỉ có bọn họ ma tộc tu sĩ sử dụng tụ linh đan tu luyện g mới có thể tốt hơn tăng cao thực lực mà bọn họ ma tộc bản thân liền là ma tộc bên trong cao cấp nhất tồn tại chỉ cần bọn họ nguyện ý tùy thời có thể tìm tới tốt hơn thiên tài địa b ả o đến bổ sung chính mình tiêu hao hết linh khí chỉ có dạng này bọn họ mới có càng nhanh tu vi tăng lên huyền ninh nuốt tụ linh đan về sau tu vi của hắn cũng là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn chính là khôi phục rất nhiều bất quá y nguyên ở vào đ ỉ n h phong trạng thái khoảng cách đột phá đến tiên vương cảnh giới còn kém thực sự quá xa ma hoàng thay thế sắc mặt nhất thời đại biến huyền ninh đan dược này thật sự là quá lợi hại hắn sau khi dùng thực lực trong nháy mắt khôi phục hắn biết mình tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi này bằng không một khi bị cái kêu màu vàng kim đan dược hiệu quả cho ảnh hưởng tới đến lúc đó mình muốn đào tàu liền p h i y ề n thái nghĩ tới đây ma hoàng thân thể nhất chuyển liền là muốn chạy trốn đáng tiếc nơi này chính là ma tộc đại bản doanh huyền ninh tại thiết t r í này đại lượng c ấ m chế ma hoàng căn bản là không cách nào thoát ly khỏi đi phản mà bị nuốt lên không thể động đậy người chạy không thoát người vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi huyền ninh cười lạnh nói trên người hắn b ộ c phát ra vô tận màu đen ma khí ma khí bên trong ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực huyền ninh ngón tay bấm miệm pháp quyết trên người ma khí trong nháy mắt nổ tung lên từng đạo từng đạo màu đen ma khí hóa thành từng đầu ma vợt hướng về ma hoàng tới nga ô phức phốc, phốc. những cái kia ma vật tại ở gần ma hoàng về sau chính là điên cuồng căn xé đem ma hoàng ra trên người đều cho xé rách xuống tới máu tươi không ngừng nhỏ xuống cái kia ma hoàng cũng không dám chậm trễ trực tiếp triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp khí một kiện trường thương màu xanh trường thương màu xanh tại ma hoàng trong tay trong nháy mắt biến lớn hơn gấp trăm lần hướng về bốn phía quét ngang qua giang giác giang giác những cái kia màu đen ma vật tào tạo bị trường thương đánh nát không ngừng biến mất không thấy gì nữa ma hoàng thấy thế gánh nặng trong lòng liền được giải khai không hổ là thiên giai thượng phẩm pháp bảo uy lực quả nhiên là không phải tầm tưởng cho dù là những cái kia hắc cám sinh vật cũng có thể tùy tiện hủy diệt ầm ầm ầm ầm những cái kia ma v ậ tào hào bị c h é m g i ế t trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập nồng đầm huyết tinh vị đạo ma hoàng cười lạnh nói h ừ chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy căn bản không phải là đối thủ của ta còn không nhanh thúc thủ chịu trói sao huyền ninh sắc mặt âm trầm vô cùng hai con mắt bên trong lóe ra hàn mang hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua với một cái chỉ là ma hoàng tuy nhiên ma hoàng thực lực so với hắn cao không b t nhưng là huyền ninh tâm lý lại là không có nửa phần e ngại ngược lại là khơi dậy trong lòng của hắn chiến đấu dục vọng ma hoàng, chúng ta tái chiến một trận ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì để cho ta thần phục với ngươi bất quá ngươi yên tâm ta huyền m i n h tuy nhiên sẽ không thần phục ngươi nhưng lại sẽ giết ngươi chiếm lấy ngươi hết thảy huyền ninh lạnh hử một tiếng nói ra ma hoàng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia trào phúng h ử ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta sao bất quá đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí giết hắn cho ta đem đầu của hắn vặn xuống tới treo ở ta trên cột cờ thị chúng tiếng nói vừa ra những cái kêu ma binh ma vệ hào đậu lần này những thứ này ma binh ma vệ cũng không có giống trước đó một dạng vây giết huyền ninh ngược lại là hướng về huyền ninh phương hướng cực nhanh tiến tới đi qua huyền ninh thấy thế sắc mặt hoảng hốt chương năm t r ư ờ i sáu khi nào chật vật như thế huyền ninh khinh thường cười lạnh một tiếng chỉ bằng các ngươi những thứ này đổ bỏ đi cũng xứng cùng ta giao thủ sao nói xong hắn trực tiếp thôi động thể nội ma khí đem chọn sơn động đều tràn ngập đ ầ y màu đen ma khí từng đạo từng đạo khí lưu màu đen theo sơn động chố động khẩu phiêu đãng ra ngoài những cái k i u ma binh ma vệ nhìn đến cảnh tượng như vậy nhất thời quá sợ hãi vội vàng hướng về bên ngoài chạy trốn thực lực của bọn hắn cũng không cường đại gặp phải khủng bố như thế ma khí chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ rơi liền c ậ n bã đều không thừa nổi tới bất quá coi như như thế bọn họ vẫn như cũng là liều mạng liều mạng toàn l ự c t r ố n đến mức ma hoàng thì là trực tiếp bị sợ choáng váng cái này đây là có chuyện gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như thế ma khí chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên giai thượng phẩm ma khí thế nhưng là đây cũng quá khoa trường liền xem như thiên giai thượng phẩm ma khí cũng không nên có uy lực như thế à ma hoàng kinh ngạc kêu lên ma hoàng tuy nhiên biết mình tu vi đã siêu viện huyền ninh rất nhiều thế nhưng là tại huyền ninh thi triển g a bực này kinh khủng ma công về sau hắn vẫn là cảm nhận được thật sâu kiến k � hắn nhưng là nghe nói thiên gia i ma pháp một khi thi triển đi ra uy lực tuyệt đối có thể so với thánh cấp ma pháp mà lại còn có thể tăng lên tự thân mấy lần thực lực thế nhưng là lần này tình huống tự hồ có chút ra ngoài ý định mặc kệ đi trước lại nói ma hoàng thầm thở dài một hơi chuẩn bị đỏm bệnh ma hoàng thân hình khéo động liền muốn muốn theo huyền ninh phạm vi công kích bên trong đào tẩu thế nhưng là huyền ninh lại làm sao có thể sẽ b u ô n g tha hắn đâu trực tiếp thôi động thể nội ma khí làm đến ma khí hóa thành từng cái từng cái màu đen cự xà hướng về ma hoàng bay bổ nhàoa đem ma hoàng bao khoả trong đó những cái kêu màu đen cự xà không ngừng vặn vẻo dây rồi lấy nỗ lực phá giải ma khí trói buộc thế nhưng là mặc cho bọn họ dùng lực như thế nào đều không làm nên chuyện gì cuối cùng vẫn tại ma hoàng không chế giới dần dần bị ma khí thốt vệ huyền ninh nhìn đến tình huống như vậy khoe miệng lộ ra một vệ t nụ cười dễ cận ừ ma hoàng ngươi cho rằng ngươi có thể theo bàn tay của ta phía dưới đảo tàu sao đừng có năng động ta muốn giết người chưa bao giờ đào tàu qua huyền ninh khinh thường nói ma hoàng trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ hắn đường đường ma hoàng chưa từng chật vật như thế qua lại bị một cái nhân loại làm cho chật vật như thế thật sự là mất hết mặt tiểu tử Coi n hai ư t mươi ba ba hoàng ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng ngươi có thể trốn ra ngoài sao ta cũng không có đần như vậy sẽ không cho ngươi loại cơ hội này không nên buồng phí khí lực huyền ninh cười ha hả tiểu tử ngươi lừng khi người quá đáng ngươi cho rằng ngươi thắng sao ngươi sai chúng ta ai thua ai thắng hiện tại còn, còn không thể kết luận ma hoàng tức giận nói ra Hắn có thể không tin hắn thật sẽ chết ở chỗ này tuy nhiên nơi này ma khí mười phần bá đạo nhưng là còn không ngăn cản được cước bộ của hắn ha ha ta cũng không có nói hiện tại liền quyết định ai thắng ai thua ngươi vẫn là thật tốt hưởng thụ một chút loại này cảm giác tử vong đi loại cảm giác này thật là rất không tệ nha huyền ninh cười nói sau đó huyền ninh s o n g quyền một nắm một cỗ màu đen ma khí tuân ra hệ ra hướng thẳng đến ma hoàng bao phủ mà đi đem ma hoàng chăm chú bao phủ trong đó ma hoàng bị ma khí bao phủ nhất thời toàn thân trên dưới đau đớn khó nhịt ma lực của hắn tại những thứ này ma khí xâm nhập dưới dần dần yỡ bớt a a a đây là có chuyện gì ma lực của ta làm sao lại giảm bớt điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng ma lực của ngươi đến tột cùng là cái gì ngươi đến tột cùng là làm sao làm được mau đưa ma lực rút đi ma hoàng điên cuồng hô ma hoàng ánh mắt đều nhanh chừng đến lồi ra tới hắn thực sự không nghĩ ra vì sao ma lực của mình sẽ yếu bớt đây không phải rất đơn giản sao ngươi không biết còn có rất nhiều đâu ta sẽ từ từ kể cho ngươi k h i vọng ngươi nghe được rõ ràng huyền l i n h cười lạnh nói ánh mắt bên trong lộ ra một vệ trêu thức một bộ đối đãi ngu ngốc bộ dáng tựa hồ ma hoàng thật vô cùng ngu xuẩn đùng dạo hôn t ư ớ n g ma hoàng nổi trận lôi đình hai mắt đỏ thấm h ắ n không thể lập tức tiến lên đem huyền linh xé nát hắn là ma tộc hoàng giả ma tộc vương giả hắn không cho phép mình bị người làm đục á i này khiến hắn vô pháp tiếp nhận ma hoàng không ngừng vung vẩy hai chảo của chính mình điên cuồng đập lấy huyền linh bố trí trận pháp muốn đem trận pháp cho đánh tan từ đó thoát khốn đáng tiếc huyền linh trận pháp có thể là phi thường lợi hại ở đâu là dễ dàng như vậy có thể đánh tan hắn không ngừng đập lấy trận pháp chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi mồ hôi lời người hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên huyền linh nhìn đến ma hoàng đã là hết biện pháp n ế c miệng lên một tia cười lạnh nói ha ma hoàng ngươi còn có một chiêu cuối cùng đi, bất quá. thì n g ư ơ i tu vi như vậy còn vọng tưởng đánh tan đại trận của ta quả thực là si tâm vọng tưởng ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đầu hàng đi có lẽ còn có thể mạng sống như tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống như vậy kết cục có thể sẽ rất thảm đến lúc đó ngươi coi như muốn đầu hàng cũng không có cách nào huyền ninh lạnh lùng nói ma hoàng nghe được huyền ninh trong lòng khét run thiếu niên này thật rất cưng ờ hãn hắn thật có thể đánh bại ta sao ngươi mơ tưởng ca ta ta sẽ không bị ngươi chỗ lừa gạt hôm nay ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến dù là ta sẽ hổn vệ mình giới ta cũng sẽ đem ngươi xé rách ma hoàng điên quân quát thanh âm bên trong mang theo vô biên l ử a giận tràn ngập sắc ý thật sao huyền ninh ánh mắt bên trong lộ ra một vệt lanh mang nói đã như vậy vậy cũng đừng trách ta vô tình giết hắn cho ta tiếng nói vừa ra huyền ninh cánh tay vung lên những cái tia ma xả ả o h ư ớ n g về ma hoàng bơi đi mở ra miệng to như chậu máu lộ ra vô cùng sắc bén răng n a n h không không muốn tha cho ta đi ta thế nhưng là ma hoàng à, ngươi không thể làm như vậy ngươi không có thể giết ta ta còn có rất nhiều bí mật không có nói cho ngươi biết ngươi không có thể giết ta ta là ma hoàng a ma hoàng hốt hoàng hô thanh âm của hắn lộ ra thê thảm như vậy ha đáng tiếc ngươi bây giờ đã thành một cái phế vật ta không cần biết bí mật gì bởi vì những bí mật này căn bản với ta mà nói không có dùng huyền linh cười lạnh nói a không muốn ma hoàng hét t h ẳ m lên thanh â m vô cùng thê lương nghe được tiếng kêu của hắn chung quanh những cái kia ma xả dường như nghe h i ể u đồng d ạ n g bắt đầu không ngừng thôn phệ hắn lực lượng trong cơ thể ma hoàng ngươi những thứ này ma thú thật là một đám tham sống sợ chết chi độ a huyền linh c h â m trọng nói ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm xem thường hắn cũng sớm đã biết được ma hoàng lần hành động này khẳng định là không có chuyện tốt lành gì phát sinh những thứ này ma xả rất có thể là ma hoàng phái tới hắn cái này sư tôn thế nhưng là một cái vô cùng người cẩn thận chương năm trăm mười bảy ma vượt luyện ngục hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ hắn lần này tiến về ma long sơn mạch rất rõ ràng chính là vì tìm chính mình phiền phức hắn làm sao sẽ không biết mình bố trí c h â n pháp cho nên thì phái bọn này ma xà đến đánh lén mình điểm này hắn đã sớm đ o á n được chỉ là hắn một mực cũng không nguyện ý tin tưởng thôi ma hoàng ma thú tham sống sợ chết đây chính là ma giới lớn nhất thiếu hụt cũng chính bởi vì vậy hắn tại lần hành động này bên trong mới dám được ăn cả ngã về không đem ma long sơn mạch cho phong tỏa để ma thú của mình đến đánh lén huyền ninh thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến ma thú thế mà bất tranh khí lập tức liền đem ma lực của hắn hao hết sạch cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh nhưng lại không thể làm gì a ma hoàng lần nữa hét thảm lên toàn thân run r ậ y s ắ c mặt t r ắ n g bệnh huyền linh không lại phản ứng ma hoàng xoay người lại nhìn về phía xa xa huyền linh hắn hiện tại chỉ là đang trì hoãn thời gian bởi vì hắn còn chưa có xác định cái k i a ma hoàng đến tột cùng có mấy cái phân thân cho nên không dám k i n h thưởng ha ha huyền linh tự tử ngươi thật đúng là thông minh a dạng này đều có thể bị ngươi phát hiện xem ra ta đánh giá thấp thực lực của ngươi bất quá dù cho ngươi phát hiện m ư u kế của ta nhưng lại không cách nào ngăn cản ngươi bởi vì ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của ta ngươi những cái kia ma thú đã không có bất cứ tác dụng gì ha ha ma hoàng cười to nói ngựa khí của hắn tràn đầy bừa c ậ n đối huyền ninh chẳng thèm ngó tới huyền ninh không có trả lời hắn chỉ là lạnh lùng quét mắt chung quanh hắn hắn vừa mới bố trí một cái ẩn nặng chất pháp để cho mình cùng ma hoàng hai người ở vào một không gian riêng biệt bên trong bọn họ đều không thể cảm giác sự tồn tại của đối phương a đây là vật gì đột nhiên huyền ninh phát hiện một cái dị trạng trong ánh mắt của hắn lóe qua một vẻ kinh n g ạ n trợi đến ngưng trọng vô cùng huyền ninh sắc mặt trong nháy mắt âm chấm xuống bởi vì lúc này ma hoàng lại không sai đ ạ o biến mất không thấy không thấy bóng dáng không chỉ có là hắn toàn bộ đại địa tất cả đều là hư không nơi nào còn có ma hoàng nửa thân ảnh đáng chết cái này sao có thể hắn lại có thể tại dưới mí mắt ta hư không tiêu thất rồi huyền ninh sắc mặt biến hóa khó lường hắn làm sao cũng không nghĩ đến ma hoàng đã vậy còn quá khủng bố có thể tại dưới con mắt của hắn biến mất trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia nguy hiểm báo động cái này ma hoàng thật sự là lợi hại thậm chí ngay cả ta trận pháp đều có thể giấu giếm được đây là một cái vô cùng kẻ địch lợi hại huyền ninh e m thầm suy nghĩ sắc mặt của hắn biến hóa khó lường không biết đang suy tư điều gì ừ huyền ninh ngươi loại này điêu trùng tiểu kỹ với ta mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên ma hoàng thanh âm truyền vào huyền ninh trong t hai tràn ngập nghĩa mai cùng kinh thường ma hoàng lời nói này để huyền ninh sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng ma hoàng vậy mà trào phúng hắn những trận p h á p này thật là khinh người quá đáng bất quá giờ phút này hắn lại không thể biểu hiện ra một t i a không vui bộ dáng hắn nhất định phải nhanh khôi phục trận pháp mới có thể cam đoan thắng lợi muốn là mình không khôi phục lại được như vậy chính mình có thể sẽ cắm b ụ nào nghĩ tới đây huyền ninh hít sâu một hơi vận chuyển công pháp bắt đầu điều tức khôi phục thương thế của hắn tuy nhiên nghiêm trọng nhưng cũng không có đả thương cùng nguyên khí chỉ cần mình khôi phục lại liền có thể tiếp tục cùng ma hoàng chiến đấu tiếp ma hoàng cười lạnh liên tục huyền ninh tiểu tử ngươi những thứ này thủ đoạn vẫn là tỉnh lại đi ngươi trận pháp tuy nhiên rất lợi hại nhưng là ta cũng biết thật sao ta ngược lại thật ra muốn thử xem ngươi biết cái gì không n g ạ i chúng ta tới chơi chơi huyền ninh nói ra ừ ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi những trận pháp này ma hoàng suy cười một tiếng nói ra lần này ta phái ma thú đến đây đánh lấy ngươi là bởi vì ta phải nắm chặt thời gian đưa ngươi bắt giữ để cho ta có thể sớm ngày leo lên ma giới trí cao vô thượng ngai vàng thế nhưng là ngươi tên nhân loại này quá g i à o hạn ngươi những trận pháp này căn bản ngăn không được ta ta khuyên ngươi thức thời một điểm tranh thủ thời gian từ bỏ chống lại ngoan ngoắn bó tay chịu c h ó i huyền l i n h không có trả lời chỉ là thúc giục trận pháp gia cố phòng ngự của mình trận pháp lấy phòng ngừa vàng nhất hắn hiện tại có thể không có thời gian cùng ma hoàng lãng phí hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục trận pháp sau đó cùng ma hoàng đại chiến hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian giải trừ rơi trận pháp không lâu sau đó huyền linh khôi phục bảy tám tầng trợ pháp hắn lần nữa n g n g đầu ánh mắt băng hẳn nhìn chằm c h ầ m đối diện ma hoàng sắc m ặ tâm c h ầ m nói ma hoàng ngươi bây giờ đã trốn không thoát ngoan ngoan giao ra ngươi ma đan còn có đem tộc nhân của ta thả không phải vậy ta thì giết ngươi tộc nhân đến lúc đó toàn bộ ma vực đều sẽ biến thành ma vực l u y ệ ngục n ma hoàng nghe được huyền linh cười lên ha h a nói huyền linh ngươi không cần hù dọa ta ta đã đem ma đan nuốt vào mà lại lần này ma vực đại kiếp ta cũng đã sớm chuẩn bị coi như ngươi giết ta tộc nhân ta cũng không sợ ngươi ma đan với ta mà nói không chỗ dùng chút nào n g ư ơ i coi như giết ta tộc nhân lại có thể thế nào n g ư ơ i huyền linh nghe được ma hoàng sắc mặt nhất thời xanh mét ma hoàng thực lực mạnh hơn chính mình mà lại còn có tộc nhân của hắn tương trợ muốn muốn giết hắn độ khó khăn rất lớn nhưng là tộc nhân của mình có thể rút một tay ha ha huyền linh ta biết n g ư ơ i đang lo lắng cái gì ta nói cho ngươi lần này ma vực đại kiếp chúng ta ma tộc đã sớm a n bài thỏa đáng tộc nhân của ngươi tuyệt đối sống bất quá lần này đại kiếp ta không chỉ có thể bảo vệ ngươi tộc nhân bình an vô sự ta sẽ còn đem bọn hắn mang rời khỏi ma vực cái gì ngươi lại có thể đem tộc nhân của ta mang đi huyền linh giật n à cả mình hắn làm sao đều không ngờ rằng lần này ma vực đã kiếp vậy mà lại tác động đến toàn bộ ma vực ma vực vậy mà lại tao nổ khủng bố như vậy lại kiếp không tệ ta có thể c a n đoan ma hoàng ngạo mạn nói ra trong mắt của hắn mang theo nồng đậm sát khí hắn đã quyết định lần này nhất định phải đem huyền linh chém giết sau đó đem chọn cái thiên đế thành nhân tộc tất cả đều diện sát hầu như không còn ha ha ha đã như vậy chúng ta thì so tài xem hư thực đi huyền linh giận quá thành cười hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra huyền linh kiếm vừa xải b ư ớ ra hướng về ma hoàng vào tới hừ ma hoàng lạnh hư một tiếng hắn cũng đồng d ạ n g lấy ra ma thương hướng về huyền ninh công kích đi qua tốc độ của hắn vô cùng mãnh liệt mà huyền ninh động tác lại vô cùng chậm chạp hai người một tiếp xúc đụng vào nhau thì phát sinh chiến đấu kịch liệt ầm ầm hai người lõe lên một cái liền tránh thoát đ ố i phương tiến công sau đó lại lần chiến đấu huyền ninh tu vi tuy nhiên s o ma hoàng yếu nhược một bậc nhưng là thủ đoạn của hắn cũng vô cùng kỳ dị mỗi lần cùng ma hoàng chính diện va chạm về sau thân thể của hắn liền sẽ hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán những thứ này khói đen trong không khí tạo thành chất pháp đem hắn cùng ma hoàng vây quanh ở trong đó sau đó lại lần tụ lại Tổ h ợ p t h à n h mới c ô n g k năm trăm một mươi tám không có chút nào công kích hiệu quả ma hoàng khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nhìn lấy huyền ninh bị chính mình trận pháp bao khỏa không ngừng vây khốn không ngừng bài trừ trận pháp đây hết thể đều tại hắn trưởng k h ô n g bên trong cảnh tượng như thế này để tâm tình của hắn vô cùng thoải mái mục đích của hắn chính là muốn giết huyền ninh để hắn thành vì khôi lỗi của mình v ĩ nguyên ninh h r tay n lần này coi như ngươi đào tẩu ta cũng như cũ có thể đổi tới ngươi ma hoàng cười gằn trên mặt của hắn tràn đầy dữ thợn hugh ma hoàng bỗng nhiên vung vẩy trường âu một cỗ to lớn ma lực nổ bắn ra đi lập tức thì đâm xuyên qua một cái chất pháp sau đó thân thể của hắn liền xuất hiện tại một cái khác trong trận pháp sau đó lần nữa vung vẩy trừng mâu đâm xuyên một cái trận pháp hai đạo trận pháp về sau ma hoàng liền xông ra thiên đế thành trận pháp khu vực xuất hiện tại huyền ninh trước mặt huyền ninh sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới ma hoàng trận pháp uy lực công kích cường đại như vậy không hổ là thượng cổ ma đế lưu lại quả nhiên cưỡng hãn trận pháp này mặc dù là ma hoàng thi triển trận pháp bất quá đây đều là hắn bố trí huấn tượng những thứ này huấn tượng tuy nhiên uy lực to lớn nhưng là đều là hắn dùng bí thuật bố trí ma thành chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể triệt tiêu những thứ này h u ấ tượng huyền ninh tự ngươi trận pháp đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng ngươi thì cam chịu số phận đi hôm nay là tử kỳ của ngươi ai cũng cứu không được ngươi ma hoàng cười gằn hướng về huyền linh vỗ giết tới ma hoàng vừa ra tay chính là hủy thiên diện địa c h i ê u thức một thanh trưởng thương mang theo sát khí m á h liệt thẳng đến huyền linh lồng ngực đâm xuyên tới tốc độ phi thường nhanh cơ hội tại trong nháy mắt liền đi tới huyền linh trước mặt h ừ huyền linh lạnh h ừ một tiếng hai tay vung lên trường kiếm trong tay của hắn huy sái mà ra kiếm khí tung hoành thiên địa trong nháy mắt đem ma hoàng bao phủ ở bên trong vành trường kiếm hung hăng bổ vào ma hoàng trường mâu phía trên phát ra một tiếng đế thai nhức góc tiếng vang mãnh liệt khí lưu đem hai người bọn họ nhấc lên bay ra ngoài ma hoàng thân thể lùi lại vài trăm mét mà huyền ninh thì lùi lại mấy ngàn mét ngã trên đất huyền ninh tiểu tử hiện tại ta đã chiếm cứ chủ động ngươi thì nhận thua đi miễn cho mất mạng ma hoàng phách lối kêu lên huyền ninh từ dưới đất đứng lên hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ma hoàng thản nhiên nói ma hoàng ta không bị thua cho ngươi dù cho ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi cũng không có khả năng giết ta thật sao cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lớn bao nhiều bản sự ma hoàng cười lạnh một tiếng lần nữa phát ra công kích huyền ninh lông mày c h ớ p chớp khoe miệng của hắn vung lên một tia thần s ắ c trào phúng hắn khí thế trên người mánh liệt b ộ c phát ra trường kiếm trong tay cũng bạo phát ra mạnh mẽ kiếm mang thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một thanh to lớn ma kiếm huyền ninh ma kiếm huyền ninh tay nắm lấy thiên đế kiếm hét lớn một tiếng hướng về ma hoàng đánh tới tốc độ của hắn phi thường nhanh trong nháy mắt liền đi tới ma hoàng bên cạnh một kiếm hướng về ma hoàng chém g i ế t mà đi thiên đế kiếm công kích tốc độ thật nhanh mà lại anh kiếm của hắn bên trong mang theo một cỗ sắc bén khí tức cỗ khí tức này trực tiếp đâm về phía ma hoàng đầu lâu hử đi trên người hắn b ộ c phát ra một tầng hát vụ đem thiên đế kiếm cản ở bên ngoài bất quá thiên đế kiếm mũi kiếm lại đâm vào đến trong hát vụ phốc phốc thiên đế kiếm đâm rách hát vụ tiếp tục hướng về ma hoàng đầu đâm tới ma hoàng sầm mặt lại trên người hắn màu đen hỏa diễm cháy hương h ự c hắn vươn tay đ n g nhiên bắt hướng thiên đế kiếm kiếm nhận lạch cạch ma hoàng bắt lấy thiên đế kiếm kiếm nhận bất quá bàn tay phải của hắn bị thiên đế kiếm cho quẹt làm bị thương nhất thời máu me đầm địa đáng chết cũng dám thương tổ ta muốn chết ma hoàng tức giận nói ra trong con ngươi của hắn long lánh vẻ đ i n cuồng trên người hắn lần nữa A đáng chết ma quỷ huyền ninh i ẫ n quát một tiếng hai tay bỗng nhiên huy động nhất thời trong tay hắn thiên đê kiếm lần nữa buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ lập tức liền đem ma hoàng cho trấn bay ra ngoài ma hoàng thân thể liên tiếp đập vỡ mấy ngọn núi mới dừng lại khu khu khu ma hoàng ho kịch liệt một trận trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ trên tay của hắn chảy ra máu đen vừa mới một phen phấn đấu hắn đã làm trọng thương ma hoàng thế nào ngươi bây giờ đã vết thương chống chất ngươi còn có thể đánh thắng được ta sao huyền ninh trêu tức mà hỏi ma hoàng cười lạnh huyền ninh ngươi quá tự tin lực công kích của ngươi rất mạnh nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta chớ ngươi mất đi chiến đấu lực thời điểm là tử k ỳ của ngươi đang khi nói chuyện khoe miệng của hắn phát họa ra một nụ cười tàn khốc cho trong tay phải của hắn ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen cái này vòng xoáy càng biến càng lớn sau cùng vậy mà biến thành một viên hạt trâu màu đen hạt trâu màu đen lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn huyền ninh tiểu nhi ta một chiêu này gọi là cựu tinh thôn vệ ma công ngươi liền h ả o h ả o lĩnh giáo đi hy vọng ngươi có thể chống lại cựu tinh thôn vệ ma công ma hoàng âm trầm cười nói cựu tinh thôn vệ ma công nghe được cái tên này huyền ninh căng thẳng trong lòng hắn biết ma hoàng chiêu này cựu tinh thôn vệ ma công uy lực phi thường tương đại liền xem như hắn cũng khó có thể chống cự bất quá ngay cả như vậy hắn vẫn không có bất luận cái gì e ngại ha ha ha ma hoàng ngươi thật sự là quá coi thương ta ta huyền ninh làm sao lại sợ ngươi thì sao huyền ninh cười lớn ma hoàng cười lạnh một tiếng nói ra huyền ninh ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính cựu tinh thôn p h ệ ma công đang khi nói chuyện trong tay của hắn xuất hiện một viên màu đen viên cầu viên cầu bên trong tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ cựu tinh thôn p h ệ ma công huyền linh hô nhỏ một tiếng hắn không nghĩ tới ma hoàng vậy mà sử dụng loại này kinh khủng ma công loại ma công này có thể thôn p h ệ người tu vi để cảnh giới của bọn hắn rơi xuống mà ma hoàng thì là ma tộc bên trong tu vi cao nhất ma hoàng có được tam tinh ma thánh tu vi hắn thi triển cựu tinh thôn vệ ma công có thể thôn vệ hết một cái ma thánh đỉnh phong cừng giả mà huyền linh hiện tại vẹn vẹn chỉ là ma vương cảnh giới ma hoàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem huyền ninh nuốt trưởng lấy rơi huyền ninh tiểu nhi đi chết đi ma hoàng hét lớn một tiếng trong tay màu đen viên cầu hướng về huyền ninh và tới t r ư ơ n g năm trăm mười chín một chiêu d i ệ t sát huyền ninh cười lạnh hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu tăng vọt trên người hắn tuân r a nồng đ ậ m ánh sáng màu đen cả người tựa như là một tôn màu đen h n g cự nhân giống như trong tay thiên đế kiếm b ộ c phát ra sang trói trói mắt kiếm mang thiên đế kiếm quyết huyền ninh hét lớn một tiếng trên người hắn lực lượng toàn bộ tụ tập đến thiên đế kiếm phía trên từng đạo từng đạo kiếm khí màu đen phóng lên tật trời trong nháy mắt huyền ninh kiếm khí thì cùng ma ho phát ra ầm ầm tiếng vang ầm ầm hai người đều thụ điểm vết thương nhẹ huyền ninh bị chấn đến liên tiếp l ù i về phía sau mấy bước ma hoàng cũng bị chấn động đến lùi lại mấy bước giữa hai người thực lực trên lệch rất xa không được ta không thể cùng cái này lão yêu q u á i đánh rơi xuống tiếp tục đánh xuống chỉ ăn thiệt thòi còn không bằng sớm một chút rời đi nơi này huyền ninh thầm nghĩ đến sau đó hắn xoay người chạy chuẩn bị đào tẩu nhưng là chân của hắn vừa mới rơi xuống đất một đạo vô cùng to lớn hát ảnh thì ngăn cản đường đi của hắn bóng đen này chính là ma hoàng cải bóng hắn lạnh như băng nhìn lấy huyền ninh nói ra huyền ninh tiểu nhi n g ư ơ i muốn chạy trốn tới đ â u đây ma hoàng ngươi đ ừ n g ép ta liều mạng cùng lắm thì đồng quy vô tận huyền ninh vẫn nổ quát thiên đ ế kiếm lần nữa buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ lập tức thì xông phá màu đen c a i bóng chạy ra ngoài muốn trốn hừ mơ tưởng ma hoàng cười lạnh một tiếng bóng người cấp tốc biến mất hắn lập tức xuất hiện tại huyền ninh bên người trong tay vòng xoáy màu đen lần nữa ngưng tụ ra một đạo cường hãn vòng xoáy màu đen hướng về huyền ninh tập kích mà đi huyền ninh nhìn lấy đạo này vòng xoáy màu đen đánh tới hắn lập tức thi triển ra thiên đê kiếm pháp trên người hắn thiên đê kiếm nổ bắn ra lực lượng mạnh mẽ. huyền ninh thân hình bị bắn ra đi khoe miệng của hắn cũng tràn ra một tiêu ngó tươi ma hoàng sắp mặt cũng biến thành trắng bạch rất nhiều hiển nhiên vừa mới một kích hắn cũng thụ một chút nội thương huyền ninh tiểu nhi ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được ngươi quá ngây thơ rồi hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi ma hoàng ánh mắt hơi hơi n h a o lại trên người hắn lần nữa b ộ c phát ra kinh khủng màu đen qua n mang một đạo to lớn vòng xoáy màu đen ngưng tụ ra vòng xoáy màu đen càng biến càng lớn trong t r ớ c mắt thì hóa thành một đạo chừng một trăm m mở lớn nhỏ đen nhánh vòng xoáy cái này tự hình vòng xoáy bên trong chuyến ra kinh khủng hấp xả tr muốn đem cả vùng không gian đều hút đi vào huyền ninh b i ế n sắc thân hình của hắn vội vàng hướng về đằng sau lui lại mấy bước hắn có dám tới gần cái kia cái vòng xoáy khổng lồ hắn biết cái kia cái vòng xoáy khổng lồ ẩn chứa năng lượng kinh khủng nếu là bị cái kia cái to lớn vòng xoáy màu đen hấp thu hắn coi như không chết cũng muốn luật ra hắn còn không có sống đủ có thể không nghĩ là nhanh như thế thì chết thiên đế kiếm lần nữa ngưng kết ra vô số kiếm khí màu đen một cỗ kinh khủng kiếm ý bạo phát hướng về ma hoàng bao phủ tới sẽ còn phóng xuất ra dạng này kiếm ý cái này kiếm ý phi thường cường hành thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài ừ huyền linh thực lực của ngươi mặc dù không tệ nhưng là còn không có đạt tới dự liệu của ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cựu tinh thôn phệ ma công là như thế nào một chiêu đưa người diệt sát ma hoàng cười cần nói sau đó khoát tay trong tay hắn vòng xoáy màu đen liền hướng về thiên đế kiếm đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn thiên đế kiếm phía trên lần nữa b ộ c phát ra cường đại kiếm khí lập tức đem cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen xe rách hóa thành một đoàn màu đen ánh sáng theo gió ph cũng không tiếp tục hướng về ma hoàng tập kích mà đi ừ huyền ninh ngươi cho rằng bằng vào ngươi chút năng lực ấy liền có thể ngăn cản ta sao ma hoàng cười lạnh nói sau đó bàn tay hắn lần nữa một phen cái k i a cái to lớn vòng xoáy màu đen lại một lần ngưng tụ ra lập tức hướng về huyền ninh tập kích mà đi huyền ninh tiểu nhi tử kỳ của ngươi đến ma hoàng tranh cười gần nói thiên đế kiếm phía trên kiếm khí màu đen lần nữa b ộ c phát ra uy thế kinh người cánh tay hắn lắp một cái trong tay thiên đế kiếm lập tức đâm xuyên qua cái t i ê cái to lớn vòng xoáy màu đen ma hoàng nhìn lấy tình cảnh này sắc mặt biến đến cực kỳ khó chịu hắn biết hắn lần này khẳng định phải cắm hắn vạn lần không ngờ công kích của hắn lại bị thanh này phổ thông kiếm c h ặ n lại đây là hắn vạn lần không ngờ sự t ì n h đáng chết ma hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi hắn biết chính mình không có khả năng chiến thắng người trẻ tuổi này hắn nhất định phải tìm tới còn lại sáu người sau đó hợp lực đánh giết cái này thiên đế kiếm bằng không bọn họ đều không có cơ hội sống sót thiên đế kiếm thiên đế kiếm kiếm pháp của ngươi là dạng gì đây này ta ngược lại thật ra rất muốn phải xem thử xem để cho ta nếm thử một phen ma hoàng cười lạnh nói hai con mắt của hắn bên trong lóe ra thần sắc tham lam nhìn lấy thanh kiếm kia Hill. Thiên i đế ế k một đ n tiếng vang thật lớn cái k i a thanh thiên đế kiếm trực tiếp chém tại bên cạnh trên một cây đại thụ một đau kia đem cây đại thụ kia chém thẳng đoạn trên đại thụ là cây bốn phía phấn khởi ha ha không hổ là thiên đế kiếm quả nhiên là lợi hại ma hoàng nhìn không được tán thắng nói mang trên mặt thưởng thức biểu tình ma hoàng ngươi cũng không yêu a hai chúng ta đều là võ hoàng cấp bậc ngươi lại có thể đem ta đánh bại xem ra ngươi cũng không yêu a huyền ninh thản nhiên nói huyền ninh tiểu nhi ngươi thì đừng nói nhảm vẫn là ngoan n g o a n đầu hàng đi chờ ta khôi phục lại ta còn có thể cân nhắc lưu lại tính mạng của ngươi nếu không coi như thiên phú của ngươi lại cao hơn cũng là đường chết một đầu ma hoàng âm trầm mà cười cười ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều đã như vậy vậy liền tiễn ngươi về thầy thiên đi huyền ninh quát lạnh một tiếng sau đó khí tức trên thân lần nữa bạo phát trong tay hắn thiên đế kiếm lập tức biến đến vô cùng lớn sau đó lập tức hướng về ma hoàng chém xuống ừ muốn dứt ta cũng không có dễ dàng như vậy ma hoàng sắc mặt phát lệnh hắn cũng g ơ lên trong tay màu đen con mang hướng về cái tia thanh thiên đế kiếm nên đón tiếp lấy b à n h phốc phốc lại là một trận va chạm về sau hai người lần nữa bay rớt ra ngoài thiên đế kiếm phía trên lần nữa b ộ c phát ra kinh khủng kiếm ý một kiếm đâm về ma hoàng trái tim tốc độ thật nhanh lại có thể cùng tốc độ của ta s á ngang h n khó trách ngươi có thể chống đỡ được ta cựu tinh thôn vệ ma công ma hoàng mắng to hắn cũng không nghĩ tới thiên đế kiếm tốc độ nhanh như vậy hắn căn bản là phản ứng không kịp cựu tinh thôn vệ ma công ma hoàng lạnh hư một tiếng sau đó trong tay vòng xoáy màu đen trong nháy mắt biến lớn mấy lần lập tức hướng về thiên đế kiếm tập kích mà đi và n h lại là một tiếng vang thật lớn ma hoàng vòng xoáy màu đen lại một lần nữa bạo vỡ đi ra nhưng thiên đế kiếm vẫn như cũ hướng về hắn công kích mà đến ma hoàng lần nữa thi triển cựu tinh thôn vệ ma công hắn vòng xoáy màu đen trong nháy mắt biến thành chín viên hạt châu màu đen ngăn tại thiên đế kiếm trước đó chặn thiên đế kiếm công kích c h ư n ă m trăm hai mươi cựu tinh thôn vệ thiên đế kiếm công kích bị ngăn trở về sau ma hoàng sắc mặt rốt cục hòa hoãn một chút hắn lạnh hư một tiếng nói huyền ninh thiên phú của ngươi rất không tệ nhưng là vẫn là không cách nào cùng ta so sánh thực lực ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta cho nên tử kỳ của ngươi đã không、xa. chỉ cần ta khôi phục ta liền sẽ để ngươi chết một cách triệt đề vậy phải xem nhìn người nào chết trước tại trên tay người nào huyền ninh trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường vậy liền thử một chút xem sao ma hoàng lạnh hư một tiếng trong tay lần nữa ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen lập tức đánh út về phía huyền ninh h ư u một đạo sáng trói kiếm khí màu xanh theo thiên đế trên thân kiếm bạo phát đi ra hung hăng cùng cái kia vòng xoáy màu đen đụng vào nhau và n h thiên đế kiếm cùng ma hoàng trong tay vòng xoáy màu đen đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm một đạo đinh thai nhức ó c tiếng nổ mạnh vang lên thiên đế kiếm phía trên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. trực tiếp đem vòng xoáy màu đen đánh sơ sát lập tức hướng về ma hoàng công kích mà đi cái gì ma hoàng sắc mặt hoàng hốt hắn không nghĩ tới luồng kiếm khí màu xanh này vậy mà như thế sắp bén hắn vừa mới công kích tựa như là trâu đất xuống biển đồng dạng liền một tia bọt nước cũng không có thể nhấc lên trực tiếp thì biến mất không thấy ma hoàng tranh thủ thời gian t r ố n tránh nhưng là đạo kiếm khí kia lại là như bóng với hình thủy t r u n g tại bên cạnh hắn từng đạo từng đạo kiếm khí màu xanh sẽ qua từng đoá từng đoá màu xanh liên hoa xuất hiện hướng về hắn điên cùng rơi xuống cái này khiến thân thể của hắn đều nhanh muốn không chịu đổi ma hoàng giận g ữ hai mắt của hắn bên trong nổ bắn ra sát khí lạnh l é o xoay người một cái một quyền hướng về đạo kiếm khí kia đập tới ẩm ẩm ẩm lần này va chạm phát ra như kinh lôi tiếng vang không gian đều run dày một chút đạo kiếm khí kia cũng bị đánh bay trở về nhưng cũng không có tiêu tán mà chính là lần nữa hướng về ma hoàng công kích mà đi lập tức đánh trúng vào ma hoàng ở ngực ma hoàng thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài p h ố c xích một ngụm lớn máu tươi theo ma hoàng miệng bên trong p h ư n c ra ma hoàng thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất lập tức đập ra một cái hô sâu trên người hắn từng đạo từng đạo máu tươi chạy sôi mà ra n u ộ m đỏ y phục của hắn n g ư ơ i n g ư ơ i ma hoàng chật vật đứng dậy hắn chừng lấy huyền ninh trong mắt đều là khó có thể tin t h ầ n sắc hắn làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh tiên phú vậy mà lại mạnh mẽ như vậy hắn vừa mới sử dụng r a cựu tinh thôn vệ ma công lại còn là không cách nào ngăn cản được cái này khiến hắn cảm giác huyền ninh tựa như là một cái yêu n g h i ệ t mùi dạng thật sự là quá yêu n g h i ệ t ma hoàng hôm nay là tử k ỳ của ngươi huyền ninh lạnh hư một tiếng lập tức bay lượn đến ma hoàng trước mặt huyền ninh tiểu xúc sinh ta liệu mạng với ngươi ta liền xem như làm quỷ cũng không bông tha ngươi ma hoàng tức giận gào thét lấy thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành cựu đầu ma long hướng về huyền ninh vào tới huyền ninh lạnh hư một tiếng thiên đế kiếm lần nữa ra khỏi vỏ sau đó lập tức bổ vào một đầu ma long trên thân thể lập tức đem đầu kia ma long chém thành vỡ nát hóa thành một mảnh xương m g u biến mất không thấy gì nữa ngươi còn có cái gì chiêu thức toàn bộ lấy ra đi không phải vậy ngươi thì không có cơ hội huyền ninh quát lạnh một tiếng cổ tay hơi hơi dùng lực lại là một m đạo k i ế m khí trong nháy mắt nổ bắn ra đi hướng về một đầu khác ma long a n h sát mà đi đáng chết ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt của hắn đột nhiên trừng tròn co t h một h hắn, ể của một đạo n nháy g mắt kim loại va chạm âm thanh vang lên huyền ninh trong tay thiên địa kiếm lần nữa cùng cái k i a vòng xoáy đụng vào nhau lần này cái tia vòng xoáy bị huyền ninh thiên địa kiếm nhẹ nhõm chém nát rơi ma hoàng thân thể chấn động lần nữa lùi lại mấy bước Trên mặt huyền ắ n chàn đ linh ngươi cũng dám phá mất ta cựu tinh thôn vệ ma công hôm nay ta muốn ngươi chết không có chốt trôn ma hoàng giống giận thân thể của hắn lần nữa biến thành chín cái thân ảnh khổng lồ hướng về huyền linh đánh tới huyền linh gặp này may nhắc lại Hắn mặc dù có 9 cái phân mặc có cái cái lật lật dù đây là huyền ninh luyện chế hồi nguyên đan là huyền ninh dùng để khôi phục thương thế khôi phục tu vi một loại đặc thù đ a n dược phục d ụ n g về sau có thể cấp tốc khôi phục chân khí của hắn nhưng lại có nhất định tác dụng v ụ nhưng là giờ phút này tình huống nguy cấp huyền ninh lại không để ý tới nhiều như vậy hắn trực tiếp liền đem đan dược ném vào trong miệng sau đó lập tức đem cái k i a đan dược n u ố t vào nhất thời một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân lệnh hắn toàn thân sàng khoái cái này một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân nhất thời làm hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng huyền ninh tiểu x u ấ t sinh ngươi cựu tinh thôn vệ ma công căn bản thì không phải là đối thủ của ta ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào tới giết ta ma hoàng cười lạnh nói hắn lập tức biến thành cựu đầu ma long một đầu cựu đầu ma long theo bốn phía sơn phong bên trong vật ra há mồn p u n ra vô số màu đen độc vụ b a phủ hướng về phía huyền ninh cái tia độc vụ ẩn chứa k í độc một khi nhiễm phải liền sẽ lập tức trí mạng huyền ninh ngươi không phải lợi hại sao ngươi không phải nắm giữ không gì không phá kiếm k ý sao ngươi không phải cầm giữ có một bộ kiếm k ý sao ngươi không là có thể chặt đ ứ t tiên địa pháp t ắ c sao làm sao lần này ngươi lại không xuất thủ ha ma hoàng ha ha cười nói ừ ma hoàng lần này ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thiên đế kiếm vi lực huyền ninh nói tay cầm vung lên một thanh màu vàng kim trường kiếm xuất hiện sau đó hướng về ma hoàng đầu chém tới huyền ninh một kiếm này ẩn chứa vô số áo nghĩa mỗi một kiếm chém đúng ra đ ề không tệ, không tệ,、so、nói, nói một, một, một kiếm này ẩn chứa vô số kiếm ý phản phất là nguyên một đám người một thanh kiếm đồng dạng trên không trung vũ động những thứ này kiếm ý mỗi một đạo đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt chương năm trăm hai mươi một ma hoàng áp chế những thứ này kế i ý một kiếm chém ra có thể đủ đem hư không chém nát đem sơn nhạc chém nát đem bầu trời chém nát thật cường hang công kích tốt uy thế kinh khủng bất quá đây chỉ là n g ư ờ i cấp thấp nhất công kích mà thôi ma hoàng cười lạnh nói phá cho ta theo ma hoàng gầm lên giận dữ ma hoàng trên thân bộ phát ra không có gì sánh kịp lực lượng một quyền đánh phía huyền ninh một kiếm này b à n h một tiếng vang thật lớn cả hai lực lượng lẫn nhau đánh vào nhau sau đó sinh ra kịch liệt nổ t u n g đem chung quanh phương viên m ư ơ i triệu phá bi đều cho san thành bình đ i ệ lần đụng chạm này ma hoàng cùng huyền ninh thân hình đồng loạt té bay ra ngoài rơi xuống ngoài trăm t h ư c một tòa núi nhỏ phía trên hai người đứng vững góc chân lại đồng loạt hướng về phía trước bước ra một bước lần nữa hướng đối phương vào tới hai người lần nữa triển khai chiến đấu huyền ninh lần nữa sử dụng ra thiên đ ế kiếm một kiếm hướng về ma hoàng chém tới h u một tiếng lần này huyền ninh một kiếm bủ về phía ma hoàng kiếm quang lấp lóe một đạo màu trắng quang mang lấp lóe dường như đem cả mảnh trời hư không đều chiếu sáng ánh kiếm màu trắng này thẳng đến ma hoàng tốc độ cực nhanh qua trong dây lắt thì đã đạt tới ma hoàng bên người l u ồ n ánh kiếm màu trắng này dường như có thể sẽ rách thương k h n g có thể chém đoạn sân hà dường như liền không gian đều có thể chặt đứt ma hoàng thấy thế trong lòng cũng không dám kinh địch vội vàng ngưng tụ lại một cố khiên phòng vệ ngăn tại trước người của mình màu trắng quang mang chém tại khiên phòng vệ phía trên khiên phòng vệ nhất thời liền bị chém ra vô số vết nứt ma hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn thực sự không nghĩ ra trước mắt người trẻ tuổi này tu vi làm sao đột nhiên biến đến khủng bố như thế hắn trước đó vẫn chỉ là một người bình thường hiện tại làm sao có thể sẽ đột nhiên biến đến lợi hại như thế đâu không chỉ có là ma hoàng tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi cái này sao có thể huyền chữ tiểu h u n h đệ tu vi lại nhưng đã biến đến như thế cường hãn h u y ề n chữ tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại ngắn ngủi ba năm thực lực của hắn vậy mà tăng lên nhanh như vậy quả thực là thật không thể tin khó trách h u y ề n chữ tiểu huynh đệ thực lực sẽ như thế cường hãn nguyên lai、like、hắn là dựa vào thiên đế kiếm mới có thể nhanh như vậy tăng cao thực lực điểm này ngược lại là không sai thiên đế kiếm quả nhiên phi phạm vậy mà có thể cho một phạm nhân biến đến lợi hại như thế mọi người hào hào lấy làm kỳ huyền linh ngươi loại chiêu thức này đối với ta mà nói là không có một chút tác dụng nào bởi vì ta đã đem tự thân nhục thân t ố i l u y n như là sắt é p ngươi căn bản liền không khả năng thương tổn được ta cho nên ngươi một chiêu này căn bản là không làm gì được ta còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói ma hoàng phách lối hô nghe được câu này huyền ninh hai mắt biến đến băng lãnh ta đích sắc không làm gì được ngươi nhưng là ta sẽ dùng ta tự thân lực lượng đến chiến thắng ngươi hiện tại thực lực của ta đã tăng lên đến thần vương cảnh ta hiện tại đem tự thân lực lượng ngưng tụ thành một vầng mặt trời ngươi bây giờ đã bị ta khóa chặt ngươi căn bản là đào thoát không rơi hiện tại ta liền muốn dùng cái này vầng thái dương tới giết ngươi nhìn xem ngươi là chết như thế nào nói xong huyền ninh tay cầm vung lên cái này vầng thái dương thì bay về phía ma hoàng huyền ninh mặc dù là thần vương cảnh nhưng là hắn đã đem trong cơ thể hắn thần cách cùng thần huyết đều d u n g hợp lại cùng nhau làm đến trong thân thể hắn nắm giữ một cái to lớn thần cách một cái thần huyết thần vương cảnh võ giả chính là có thể nương tựa theo thể nội thần cách cùng thần huyết t h i t r i ể n ra các loại cường đại chiêu số mặt trời cùng khiên phòng vệ đụng vào nhau phát ra trận trận tiếng oanh minh t r u n g quanh cây cối đều thẳng tiếp nổ tung huyền ninh một chiêu này cũng không phải là đơn giản một kiếm chém mà chính là ẩn chứa thiên đ ế kiếm bên trong chỗ có kiếm ý những thứ này kiếm ý một kiếm chém ra có thể đủ hủy diệt hết thẻ đồ vật mà bây giờ huyền ninh lực lượng cũng đã siêu việt mình trước kia rất, rất nhiều hắn hắn cũng không còn là vừa mới loại kia phổ thông kiếm khí huyền ninh ngươi vậy mà đem thiên đế kiếm kiếm y dung nhập công kích của mình bên trong cái này thật sự là quá lợi hại kiếm pháp của ngươi đã đạt đến đại thành tầm thứ cái này thật sự là thật là đáng sợ ma hoàng cũng giật mình hô ngươi còn biết kiếm pháp của ta đạt đến đại thành xem ra ngươi hẳn là tại thần giới đợi đến quá lâu căn bản cũng không h i ể u cho chúng ta thần châu kiếm pháp hiện tại để cho ta tới nói cho ngươi những thứ này kiếm pháp hàm nghĩa chân chính huyền ninh nói xong trong hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo nóng sáng còn mang huyền ninh trong tay thiên đế kiếm đối mặt với này từng đạo từng đạo kiếm khí bén nhọn ma hoàng cũng là không dám thất lễ hắn vội vàng thôi động lực lượng trong cơ thể ngăn cản huyền ninh một chiêu này một kiếm so một kiếm càng thêm kiếm khí sắp bén chém tại ma hoàng trên hộ thân cơ khí ma hoàng hộ thân cơ khí tuy nhiên lợi hại nhưng là tại kiếm khí này trước mặt cũng không chịu nổi mục đích rất nhanh liền bị kiếm khí xuyên thủng mà lại mỗi một kiếm động xuyên hộ thân cương khí về sau cũng sẽ ở trong đó lưu lại một đạo thật sâu dấu vết những thứ này thật sâu dấu vết bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo p h á p tắc những thứ này kiếm đạo p h á p tắc một khi nhiễm phải một điểm liền sẽ đối ma hoàng tạo thành cực lớn tổn thương huyền ninh mỗi một kiếm chém ra liền sẽ ở ngoài thân thể hắn lưu lại một đạo thật sâu ẩn ký ma hoàng nhìn đến tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết huyền ninh huyền ninh người thật là một chết đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ vậy ta thì trước hết giết người sau đó đuổi theo giết còn lại mấy người, đến lúc đó. bọn họ cũng chỉ có chờ lấy bị ta từng cái chém giết huyền ninh nói xong lại làm ấy cái kiếm chém ra trên người hắn những cái kia kiếm khí thì giống như là dâng lên như thủy triều đem ma hoàng thân thể chém mất huyền ninh công kích thật sự là quá cường đại hắn mỗi một kiếm chém ra đều có thể đem một cái cường đại thần vương chạm thành hai nửa một chiêu này cũng đem huyền ninh thực lực tăng lên tới thần tôn cảnh giới đình phong tại một trận anh thanh nhâm hùng hùng sau đó ma hoàng thân thể bị kiếm khí triệt để dạo sát huyền ninh một kiếm chém ra đem ma hoàng đánh giết ánh mắt của hắn thì rơi vào những cái kia thần tộc cường giả trên thân hắn k h á c tay thiên đế kiếm thì bay đi rơi vào trong tay của hắn lập tức huyền ninh liền hướng về kia chút thần tộc cường già bay đi tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh trong trước mắt liền g ọ t tới bọn này thần tộc cường già trước mặt các ngươi hiện tại toàn bộ đều đi chết đi huyền ninh hét lớn một tiếng một kiếm chém ra thiên đế kiếm tại huyền ninh không chế phía dưới trong nháy mắt phân hóa ra ngàn vạn thanh thiên đế kiếm những ngày này đế kiếm toàn bộ đều hướng lên trước mặt những thứ này thần tộc cường già đâm tới cái này ngàn vạn thanh thiên đế kiếm lít nha lít nhít như là đầy trời tinh thần kín không kẽ hở hay đến mới nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng Trưng 522, ám tiễn ám khiến ó phòng h k người ta khó lòng phong bị mà cái này ngàn vạn thanh kiếm cũng toàn bộ là từ kiếm khí chỗ cấu thành kiếm khí tốc độ lại nhanh lực lượng lại lớn căn bản cũng không có thần hoàng cấp bậc cường giả có thể tranh né cho nên rất nhanh thì có mấy tên thần hoàng cấp thần tộc khác cao thủ đều bị dọa cho bể mật gần chết bọn họ liền vội vàng xoay người liền chạy chạy căn bản là không để ý tới cái gì thần vương cảnh cùng thần vương cao thủ huyền ninh một kiếm chém giết mấy tên thần tộc cao thủ tâm tình thư sướng rất nhiều những người này vậy mà đều dám mạo phạm hắn coi như hắn không giết chết những người này về sau bọn họ cũng sẽ giết hắn đ ã dạng này còn không bằng giết bọn hắn lấy tuyệt hầu hạn tránh khỏi về sau còn có chuyện t h i ề n thoái như vậy bất quá huyền linh cũng không tính cứ như vậy b u ô n g tha bọn họ huyền linh thân hình thoát một cái lần nữa biến mất ngay tại chỗ sau một khắc huyền linh thì đột ngột xuất hiện ở một cái khác thần hoàng cấp thần tộc khác cường giả bên người thiên đế kiếm huy sái cái này thần hoàng cường giả vội vàng trông tránh nhưng là vẫn là bị huyền linh thiên đế kiếm đánh trúng vào cả người bị thiên đế kiếm chém thành vô số t a i phiến chết đến mức không thể chết thêm những thứ này thần tộc cường giả bị chết không minh bạch nhưng là còn lại thần tộc cường giả lại là không có chết đi bọn họ nhìn đến đồng bạn thi thể đều là hoảng sợ bất an huyền ninh thực lực thật sự là quá kinh khủng mà lại huyền ninh còn biết nhiều như thế thần bí công pháp nếu như không thừa dịp lúc này trốn đi đợi đến huyền ninh khôi phục thương thế bọn họ liền không có quả ngon để ăn muốn rời khỏi nào có dễ dàng như vậy huyền ninh nói hai tay vung lên ngàn vạn thanh thiên đế kiếm lần nữa vung chém ra đem chạy trốn những thứ này thần tộc cường giả đều giết chết những người này tuy nhiên tốc độ chạy trốn đ ư c nhanh nhưng là tại thiên đế kiếm trước mặt lại có vẻ không làm nên chuyện gì những người này chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh nhưng là so với huyền linh công kích tốc độ tới nói thì kém xa huyền linh kiếm khí liền tựa như cuồng bạo dòng nước lũ vô luận là ai đều không thể tranh n ẽ đều sẽ bị kiếm khí đánh bại mà huyền linh chiêu số này còn là lần đầu tiên sử dụng a một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên đ ó lấy chính là một trận đôm đốt bạo liệt thanh âm những thứ này chạy trốn thần tộc cao thủ cũng đều là thần vương cảnh giới tu vi của bọn hắn tại thân hoàng cảnh giới bên trong c、so、ũ những g l thứ này thần hoàn đều không ngoại lệ toàn bộ bị chém giết chém giết những thứ này thần tộc cao thủ về sau huyền ninh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh các ngươi bọn ra h ỏ này thật đúng là không biết sống chết lại muốn giết ta đoạt lấy bảo vật hiện tại ta thì để cho các ngươi biết c h g c dẫn kết quả của ta tiếng nói vừa ra về sau huyền ninh liền lần nữa vung vẩy lên ở trong tay thiên đế kiếm lại chém giết một nhóm thần tộc cao thủ ta hiện tại muốn để cho các n g ư ơ i biết chọc g i ậ n kết quả của ta các n g ư ơ i liền đợi đến bị ta nguyên một đám giết chết đi huyền ninh lạnh lùng hư một tiếng tại huyền ninh sau lưng một nói to lớn vô cùng màu đen cự ảnh nổi lên cái này to lớn vô cùng màu đen cự ảnh chính là ma hoàng nguyên thần ma hoàng nguyên thần ở trên bầu trời phiêu đãng hắn nhìn lấy huyền ninh trên mặt tràn đầy vẻ o á n hận hắn không nghĩ tới hắn đường đường ma hoàng đường đường ma giới c h ú a t ể vậy mà thua ở một cái vừa mới đột phá đến thần hoàng cảnh giới tiểu bối trong tay người giết ta ta ma giới là sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi liền đợi đến tiếp nhận ma giới lựa g i ậ t đi ta căn đoan ngươi sẽ s Ma hoàng cắn răng nghiến lợi nói hắn đặt quyết tâm muốn để huyền ninh trả giá đắt hắn ma giới uy nghiêm há lại tiểu tử này có thể trả đạt ha ha ha n g ư ơ i ma giới không phải là đối thủ của ta nếu như ngươi muốn báo thủ thì cứ việc phái người tới giết ta nếu như không muốn báo thủ thì xéo đi nhanh lên miễn cho ta tâm tình không tốt thời điểm đem ngươi cũng cùng một chỗ d i ệ t sát huyền ninh nhìn lấy ma hoàng vừa cười vừa nói nghe được huyền ninh ma hoàng nhất thời sắc mặt t á i xanh trên mặt lộ ra một vệ dữ tợn ý cười tiểu bối ta sẽ để ngươi sống không bắm chết ngươi không nên đ ắ ý một ngày nào đó ta ma giới sẽ giết tới cái này tiền giới đem ngươi tên nhân loại này dết sạch ha ha ha n g ư ơ i ma giới là cái gì chỉ bằng mượn các n g ư ơ i ma giới những cái k i a đồ bỏ đi còn chưa xứng để cho ta sống không bằng chết huyền ninh dấy ước nói huyền ninh để ma hoàng càng thêm phẫn nộ hắn giống giận nói ra ta ma giới chính là thần giới tột cùng nhất tồn tại ta ma hoàng càng là ma giới chúa tệ ta ma giới thực lực so với người giới cùng tiên giới mạnh gấp trăm lần không ngừng nếu như không phải là bởi vì thần hoàng cảnh giới cùng thánh chủ cấp bậc cường giả số lượng thưa thớt ta ma giới thế lực đã sớm thống nhất nhân giới tiên giới cùng thần giới ô ma giới có mạnh như vậy sao huyền ninh khinh thường cười nói nghe được huyền ninh ma hoàng sắc mặt biến đến càng khó coi hắn biết mình đã không cách nào chấn nhiếp trước mắt cái này phách lối người trẻ tuổi chỉ có thể trước nhẫn lại ma hoàng hít sâu một hơi lắng lại xuống chính mình nội tâm phẫn nộ sau đó mới tiếp tục nói lần này xem như ngươi lợi hại bất quá ngươi sát hại ta nhiều như vậy tộc nhân coi như ngươi chạy trốn tới thần giới cũng tuyệt đối trốn không thoát sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân bông xuống đem ngươi giết chết tùy thời c ũ n g n ê n huyền ninh lạnh nhạt nói dường như ma hoàng chỉ là một chuyện cười đ ồ n dạng ma hoàng sắc mặt tái xanh sắc mặt của hắn âm trầm đều đáng sợ nếu như không phải huyền linh tu vi cường đại hắn khẳng định sẽ đối huyền linh đ ộ n g thủ ma hoàng không tiếp tục cùng huyền linh nói nhảm hắn trực tiếp thi triển thần thuật biến mất ngay tại chỗ đáng chết đồ hữu trướng huyền linh tức giận mắng một câu huyền linh đem trong tay thiên đế kiếm thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm còn lại thần hoàng hải cốt hắn cần đem những thứ này thần hoàng hải cốt luyện chế thành khối lỗi dạng này hắn liền có thể dùng những thứ này thần hoàng hải cốt đi tế luyện hắn thiên đế kiếm đến lúc đó hắn thiên đế kiếm thì đem trở nên càng thêm cường đại huyền linh một đường vô số thần vương cao thủ căn bản là ngăn không được hắn thiên đế kiếm không lâu sau đó những thứ này thần hoàng hải cốt liền bị hắn s i ê u tập sạch sẽ chỉ còn lại có một đống xương cung hắn bắt đầu ở những thứ này thần hoàng trong thi thể luyện hóa những hải cốt này ha ha ha các ngươi bọn này thần vương cảnh giới con kiến hôi thật sự là không chịu nổi một cái ta đơn giản như vậy liền bị ta c h é m giết các ngươi những này nhân tộc thật là không có cái gì thực lực à. huyền linh mang trên mặt tươi cười đại ý hắn không có chút nào lo lắng hành tùng của mình sẽ bộc lộ ra đi dù sao hắn là giết chết mười hai thần vương một trong mười hai thần vương đều chết tại hắn thiên đế kiế m phía、giới. nếu như những tin tức này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ gây nên một phen manh động hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như s a o cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng chương năm trăm hai mươi ba chém g i ế t thời khắc nếu như vậy hắn thì không cần lo lắng tình cảnh của mình sẽ bực quang đến lúc đó hắn liền có thể tại những n à y thần vương cùng các cường giả vây quét phía dưới trốn lúc này huyền ninh đột nhiên cảm ứng được tại cái này địa phương có một đạo vô cùng yếu ớt linh hồn ba động hắn tra xét rõ ràng một lúc sau trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hư phấn ha, ha. thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ở chỗ này vậy mà gặp một con cá lớn thật sự là quá tốt bất quá thực lực của hắn cũng không tệ lắm lại không sai đã đạt đến thần hoàng trung kỳ con cá lớn này tuy nhiên không phải cái gì c á lớn nhưng là hắn lại là nơi này một vị thần vương cao thủ cái này tôn thần vương cao thủ tu vi tuy nhiên không mạnh nhưng hắn dù sao cũng là một vị thần vương thực lực của hắn phi thường cường đại thì liền thần tôn cảnh giới cao thủ cũng vô pháp tùy tiện đem c h é m giết hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu bất quá nơi này những n à y thần vương cùng cường giả lại không có một cái nào dám tới gần con thần vương này cảnh giới ma tú xem ra thật sự là hắn là một con cá lớn à, không biết thực lực của hắn bây giờ như thế nào nếu là hắn thực lực cường đại liền có thể thôn p h ệ hết hắn ta cảm thấy hắn cũng đã chết mất dù sao chúng ta đã truy sát thời gian dài như vậy đều không có thể giết chết hắn hắn khẳng định đã bị chúng ta giết chết huyền ninh một bên tự hỏi một bên tại bên trong tòa hang núi này tìm kiếm rất nhanh huyền ninh ánh mắt k hóa chặt một vách đá phía trên tại này vách núi phía trên có một cái bia đá huyền ninh lẩm bẩm nói lập tức hắn hướng về trên vách núi đá đi đến chuẩn bị nhìn xem trên vách núi đá bia đá có bí mật gì hắn tin tưởng đã ngọn núi này trên vách c ó bia đá như vậy ngọn núi này trên vách khẳng định là có bí mật huyền ninh chậm rãi đi hướng vách núi hắn xoẻ bàn tay ra cầm ngọn núi này vách tường sau đó chậm rãi dùng lực ông ngọn núi này vách tường đ ố n g nhiên run dày một chút sau đó từ phía trên từ từ mở ra lộ ra cảnh tượng bên trong huyền ninh lông mày c h ớ p chớp hắn không nghĩ tới này vách núi phía trên lại có một cái sơn động tại bên trong hang núi này một cái toàn thân bao phủ tại hắc b à o bên trong nam từ chính xếp bằng ở trên một cây đại thụ khoe miệng của hắn chạy xuôi theo ngọ tươi hai con mắt bên trong cũng tràn đầy thần sắc kinh ngạ huyền ninh đi vào sân động đi tới cái này toàn thân bao khỏa tại hắc bảo bên trong nam tử trước mặt người rốt cục vẫn là tới lá gan của ngươi ngược lại là thật lớn cái kia toàn thân t r ù m trong hắc bảo nam tử lạnh n h ạ t nói ha ha ha đã ngươi biết ta tới như vậy ta nghĩ ngươi cũng biết thân phận của ta đi huyền ninh cười lạnh nói thân phận của ngươi ta là biết đến nhưng là ta cũng không nhận ra ngươi nam tử l ắ t đầu hắn cũng không nhận ra huyền ninh ta gọi là huyền ninh ta hiện tại là chủ nhân của ngươi thân thể của ngươi ta đã luyện chế tốt ngươi lập tức liền có thể tái tạo nhục thân mà lại ta cũng sẽ đem ngươi nguyên thần để vào nhục thể của ngươi bên trong trợ giúp ngươi tái tạo nhục thân huyền linh cười lạnh nói huyền linh ta biết ngươi ngươi là nhân tộc siêu cấp cao thủ nam tử hoảng sợ nói không sai ta chính là huyền linh ta hiểu được ngươi muốn thôn vệ nguyên thần của ta đoạt xá trọng sinh không tệ chính là cái này mục đích huyền linh cười híp mắt nói ra ta nghĩ ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ lấy thôn vệ nhục thể của ta nhưng là ta hiện tại nguyên thần nhận lấy trọng thương cần ngươi nguyên thần bổ dưỡng một đoạn thời gian cho nên ta liền muốn mượn nhờ nhục thể của ngươi đem thực lực của ta tăng lên ý của ngươi là ngươi muốn, muốn đoạt xả ta không sai ta ý tứ chính là cái này ý tứ thực lực của ngươi tuy nhiên cường đại nhưng thực lực ngươi bây giờ quá yếu nếu như tu vi của ngươi đạt đến thần vương sơ kỳ có lẽ có thể đánh với ta một trận nhưng là thực lực của ngươi thật sự là quá kém ta căn bản là lười nhác cùng ngươi giao thủ ta chỉ cần thôn phệ hết ngươi nguyên thần là đủ rồi thực lực của ngươi quá yếu ta không cần hao phí quá nhiều thực lực huyền ninh cười h í p mắt nhìn lấy cái này toàn thân bao khỏa tại hắc bảo phía dưới nam tử cái này hắc bảo trong mắt của nam tử cũng lóe ra một đ i a kinh hoàng thực lực của ta có yếu ha ha ha lời này ta nghe tốt mấy vài năm còn không có ai dám nói thực lực của ta yếu đã như vậy vậy ta liền để ngươi biết thực lực của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu huyền ninh sắc mặt phát l ạ n h l ạ n h giọng quát nói vê anh ngay tại huyền ninh vừa dứt lời dưới hắn đột nhiên xuất thủ một quyền đánh về phía nam tử này nam tử này cũng không nghĩ tới huyền ninh vậy mà đột nhiên làm khó dễ căn bản là phản ứng không kịp bị huyền ninh một quyền đập bay phốc phốc nam tử này há mồm phun ra một đạo huyết tiễn trên ngực hắn bất ngờ xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng cái này lớn chừng quả đấm vết thương chính là bị huyền ninh một quyền này cho đập ra tới nam tử mặc áo đen này sắc mặt cực kỳ khó coi không nghĩ tới huyền ninh công kích tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy hắn thậm chí đều không có phản ứng tới nam tử mặc áo đen này chính là huyền ninh sư phụ huyền ninh sư phụ tên là lý tiên h kỳ thực lực của ta đích thật là quá yếu ngươi muốn giết chết ta thật sự là quá đơn giản bất quá ngươi cũng không cần cuối cùng, cùng thực lực của ngươi không đủ ta sớm muộn sẽ đem ngươi luyện hóa trở thành ta khôi lỗi đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành ta khôi lỗi trở thành người hầu trung thành nhất huyền ninh cười ha h à nói ừ ngươi bất quá là một cái hèn hạ ra h o ặ thôi vậy mà sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn ha ha hà đối với ngươi mà nói ta là hạ lưu nhưng là đối với người khác mà nói ta chính là một tôn thần hoàng ngươi chỉ là một cái hèn bọn phàm n h â n thôi ta muốn thôn vệ ngươi quả thực cũng là dễ như t r ở bàn tay vậy ta liền đợi đến nhìn xem ngươi như thế nào giết chết ta như thế nào luyện hóa nhục thể của ta ngươi liền đợi đến tiếp nhận lửa giận của ta đi lý thiên kỳ tức giận q có nói hắn biết hắn căn bản không phải huyền ninh đối thủ huyền ninh thực lực quá kinh khủng mà lại hắn thần thông bí thuật lại nhiều tu vi của hắn cũng là thần hoàng đình phong nhưng là hắn lại căn bản không phải huyền ninh đối thủ huyền ninh trên mặt lộ ra một vệt n h a răng cười ha ha vậy ta thì rửa mắt mạng lợi ngay tại huyền t linh rời đi sơn cốc một khắc một cố b ê n h mông nguyên khí từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ chân trời đều bao trùm ở ha ha ha thì sau đó một khắc một đạo tiếng cười điên cuồng vang vọng chân trời ngay sau đó Đã chương năm trăm hai mươi bốn cựu tinh ma long huyền ninh sắc mặt kỷ biến hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện hắn tranh thủ thời gian giấu ở trong hư không ha ha, ha huyền ninh thân pháp của ngươi không tệ à như thế khoảng cách ngắn ngươi vậy mà có thể đào tẩu bất quá ngươi trốn không thoát bởi vì hôm nay ngươi đã định t r ư ớ c không cách nào đào thoát lòng bàn tay của ta hát ảnh gương mặt dần dần hiện lên ở huyền ninh trước mặt huyền vũ trụ người huyền ninh thấy rõ ràng dung mạo của người đàn ông này sắc mặt nhất thời âm trầm xuống nam tử trước mắt người mặc một bộ màu đen áo choàng khuôn mặt anh tuấn nhưng là lại cho người ta một loại dữ tợn vị đạo là ngươi ngươi vậy mà không có chết ha ha ha huyền ninh ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết chết được ta sao huyền vũ trụ người cười lạnh một tiếng nói ra ngươi không chỉ có không giết chết được ta ngược lại sẽ để ngươi mạng của mình vứt bỏ ngươi biết ngươi vì cái gì có thể giết chết những nhân loại kia sao bởi vì ngươi là ma thần phân thân chỉ cần phân thân của ngươi tử vong như vậy ngươi liền sẽ biến thành cho bụi vĩnh viễn đều khó có khả năng phục sinh cho nên ngươi vĩnh viễn cũng đ ừ n g h ỏ n g giết chết ta huyền m i n h lạnh hừ một tiếng ha ha ha ta không phải ma thần phân thân ta là ma tộc người là ma tộc thánh tử ma vũ trụ huyền minh đại lục thứ chín mươi bảy thay ma quân ngươi không nên gặp ta ngươi không phải ma thần phân thân như vậy ngươi tại sao có thể có ma vũ trụ ma tộc huyết mạch ngươi rõ ràng cũng là một cái đồ giả mạo huyền ninh đùa cờ nói người tên xuân tài này lại còn tin tưởng lời nói của ta ma vũ trụ người hay lớn ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết chết ta sao nói cho ngươi thực lực của ta không biết so ngươi mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần liền xem như sư phụ của ngươi đi vào trước mặt của ta cũng chưa chắc có thể làm sao ta mà ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng còn muốn giết chết ta si tầm v ọ n g tưởng huyền ninh ngay vậy không khỏi sắc mặt biến đổi lớn ma vũ trụ thánh tử huyền ninh trên mặt tràn đầy rung động huyền ninh không sai ta chính là ma vũ trụ thánh tử huyền vũ trụ ma tộc ma vũ trụ ta hôm nay thì muốn giết chết ngươi vì sư tôn ta báo thủ huyền vũ trụ hư lạnh nói sau đó hắn đưa tay hướng về hư không vung lên nhất thời một cô cường đại hấp xả lực sinh ra cái k i a cố hấp xả lực tướng trong sơn cốc đông đảo thi thể toàn bộ đều hút vào bên trong thân thể của hắn rất nhanh trong sơn cốc liền không có bất kỳ vật gì chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn huyền vũ trụ thánh tử đem mọi người thi thể đều cho thu vào trong chữ vật giới chỉ sau đó hắn đưa tay đánh ra một trường nhất thời một đạo kinh khủng trường ấn hướng về phía dưới hung hăng vô tới chỉ nghe thấy răng r i á c một tiếng tiếng bạo liệt vang lên một cái ngọn núi nhất thời hóa thành một phấn huyền vũ trụ thánh tử tu vi thật sự là quá cương đại nguy vậy mà còn dám phản kháng chẳng lẽ ngươi không biết phản kháng thánh tử sẽ gặp phải trừng phạt sao ừ ngươi cho rằng ngươi là cái gì cầu thí thánh tử ngươi chỉ là ma tộc một tên phản đ ồ thôi ngươi không xứng làm cái gì thánh tử nếu như ma tộc cái tia lũ hôn đản trông thấy ngươi cũng sẽ cảm thấy x ỉ nhục huyền l i n h hừ lạnh nói đối với ma tộc phản đ ồ cái danh xưng này hắn là ghét cay ghét đắng cái này ma vũ trụ phản đồ lại còn mưu toan trở thành ma tộc thánh tử ma vũ trụ thánh tử nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút hắn là bị giáng chức đến ma tộc trong lòng của hắn tràn đầy hận đối ma tộc á n niệm cực kỳ sâu sắc nhưng là hắn cũng biết nếu như tiếp tục lưu lại ma tộc, hắn căn bản liền không khả năng đạt được ma tộc thưởng thức chỉ sẽ trở thành phế v ậ t chỉ có thể làm cái hạ cấp tồn tại đây chính là hắn số mệnh ha ha ha huyền vũ trụ thánh tử thật sao hôm nay lão tử thì thay ma tộc cái tia lũ hôn đản giáo hấn ngươi một trận huyền ninh sắc mặt lạnh lẽo hai tay kết ấn nhất thời hai đầu hắc long theo bên cạnh hắn bay lên mà lên trực tiếp nào về phía ma vũ trụ thánh tử ầm ầm hai đầu to lớn hắc long dương nhanh muốn ướt điên cùng sông về ma vũ trụ thánh tử cái tia cỗ kinh khủng y áp bùn đùn kéo đến giống như phun trào mà ra để cả phiến thiên địa đều run dày theo ầm ầm màu đen cự long cùng màu trắng cự long chạm vào nhau phát ra từng trận thanh âm như sấm ầm ầm màu đen cùng màu trắng quang mang nổ bắn ra mà ra tạo thành từng vòng từng vòng gợn sóng gợn sóng dập dờn ra ngoài huyền linh tu vi tuy nhiên kém xa tít t ắ p ma vũ trụ thánh tử nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu của hắn hắn chiếm cứ lây tiên tiên ưu thế hắn thi triển chiêu thức một chiêu so một chiêu sắp bén mà lại những chiêu thức này vẫn là từ thần cấp công pháp dung hợp mà thành dưới tình huống bình thường chỉ có thần tôn cường giả mới có thể thi triển liền xem như thần vương cường giả cũng khó có thể thi triển thần cấp công pháp ma vũ trụ thánh tử tuy nhiên cũng học xong thần cấp công pháp nhưng là công pháp của hắn chỉ là sơ giai thần cấp công pháp căn bản không đủ cùng huyền ninh cùng so sánh ma vũ trụ thánh tử công pháp tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng là hắn dù sao không phải huyền ninh đối thủ rất nhanh liền bị huyền ninh cho bức bách liên tục bại lui huyền ninh công kích càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng sắp bén ma vũ trụ thánh tử liên tục bại lui trên c h á n của hắn đều chảy ra mồ hôi sắc mặt bỏ lên tựa hồ lúc nào cũng có thể bị huyền ninh chém giết bất quá may ra hắn còn duy trì thanh tỉnh hắn không hề từ bỏ ngăn cản huyền ninh công kích máu tươi phun ra ngoài n h u ộ n đỏ mặt đất miệng vết thương của hắn chỗ còn tại liên tục không ngừng phóng xuất ra hắc cám khí tức đó là một cỗ tà dị năng lượng màu đen phảng phất có linh trí đồng dạng không ngừng ăn mòn ma vũ trụ thánh tử thân thể làm đến hắn nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng khí tức trên thân cũng dần dần biến đến yếu ớt a không tốt huyền vũ trụ thánh tử hét lớn một tiếng hắn vội vàng vận chuyển thần lực đem trên người năng lượng màu đen khúc trừ sau đó đem vết thương trên người trở về hình dáng ban đầu huyền vũ trụ thánh tử một băng nhìn lấy huyền ninh huyền ninh không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là thần vương cảnh giới cao thủ bất quá ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm ngươi sẽ không được như ý chỉ cần ta đem chuyện nào bẩm báo cho ma chủ như vậy ma chủ một khi biết được chuyện này tất nhiên sẽ giận dữ đến lúc đó ngươi khẳng định là muốn chịu không nổi ngươi vẫn là ngoan ngoan quỳ xuống thần phục với ta đi huyền vũ trụ thánh tử thanh em rất bình tĩnh cũng không có nửa điểm bối rối chi ý h i ệ n nhiên hắn cũng không sợ hắn biết mình bây giờ thân phận liền xem như ma tộc ma tổ đến nơi này cũng vô pháp đem hắn cầm xuống ha ha ha ngươi nói như vậy quả thực cũng là đang nằm mơ ngươi cho là ta sẽ thần phục với ngươi hay n ninh cười lạnh một đến g Đã như với nơi g đây chỉ có làng mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng chương năm trăm hai mươi năm thành cựu đế vị đại kết cục ẩm một q u ê n đập ra một đầu ma thần thân thể thì phá vỡ đi ra ngay sau đó một đầu khác ma thần thân thể liền bị ma vũ trụ thánh tử một bàn tay đập tứ phân n g ũ liệt triệt để biến mất tại trong không khí ngươi cho rằng ngươi thì thắng chắc sao huyền ninh hử lạnh nói thì tính sao ma vũ trụ thánh tử thản n h i ê nói n trên mặt của hắn mang theo khinh miệt nụ cười giống như có lẽ đã dự liệu được huyền ninh sẽ bị thua trận chiến đấu này huyền ninh sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn không nghĩ tới ma vũ trụ thánh tử vậy mà lợi hại như vậy hắn vừa mới thi triển chính là ma tộc bên trong đứng đầu nhất công pháp một trong cựu tinh ma long quyết chính là ma tộc bên trong một loại đỉnh cấp công pháp tại thần giới là phi thường cường đại công pháp ma long gào thét huyền linh cười lạnh bàn tay của hắn một phen chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đầu to lớn màu đen cự long đầu này cự long há mồm hét giận dữ một chút thì cắn ma vũ trụ thánh tử thân thể làm đến ma vũ trụ thánh tử toàn bộ thân thể đều bị t h ô n p h ệ chỉ còn lại có một cái đầu hắn hoảng sợ kêu lên huyền linh người ngươi không thể làm như thế nếu như làm như vậy chúng ta ma tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ha ha ma tộc không gông tha ta người cho rằng các người ma tộc sẽ còn có biện pháp nào đối phó ta sao huyền linh cười lạnh nói động tác trong tay của hắn không có chút nào ngừng mà chính là không ngừng thúc giục thể nội thân lực không ngừng thêm đại thôn p h ệ lực lượng đem ma vũ trụ thánh tử thân thể nuốt nhập thể nội ma vũ trụ thánh tử thực lực tu vi xác thực c ư ờ n g đại không hổ là ma tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật coi như hắn hiện tại bị thương nhưng là vẫn như cũng là không thể coi thường hắn tốc độ tu luyện vượt xa quá t h ư ờ n g nhân nếu như hắn không có có nhận đến lần này trọng thương đoán chừng hắn hiện tại đã là một phương cường giả nhưng là liền xem như nhận lấy trọng thương hắn vẫn như cũng là một vị thánh tử mà huyền ninh lại chỉ là một cái thánh tôn định phong cường giả mạo thôi huyền ninh tu vi mặc dù không tệ đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp căn bản không có khả năng đánh vỡ ma vũ trụ thánh tử phong ngự chỉ có thể dùng loại phương thức này thôn phệ lực lượng của đối phương đáng chết ma vũ trụ thánh tử ngươi đi chết đi cho ta huyền ninh vung tay lên đem ma vũ trụ thánh tử thể nội một luồng hắc cám lực lượng cho hấp thu hết sau đó một quyền đánh vào ma vũ trụ thánh tử trên đầu nhất thời ma vũ trụ thánh tử đầu liền bị đánh thành t h ị nát ma vũ trụ thánh tử một chết toàn bộ trong không gian cái c h ủ loại kia tà ác lực lượng nhất thời biến mất không thấy gì nữa huyền ninh cảm thụ được thể nội dư thừa năng lượng lộ ra nụ cười hài lòng huyền ninh nhìn thoáng qua hai tay của mình ánh mắt của hắn lóe ra khát máu qua n mang loại này khát máu qua n mang để hắn lộ ra phá lệ dữ t ậ n tựa như là giống như ma quỷ ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a cái to lớn động việt lộ ra tham lam qua n mang tâm lý âm thầm nghĩ tới ma vũ trụ thánh tử trên người của ngươi thế nhưng là ẩn chứa mấy ước sinh mệnh tinh hoa liền xem như ngươi không nguyện ý giao ra ta cũng muốn đem toàn bộ hút dọn sạch huyền ninh trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam tựa như là một cái sói đói đang tìm kiếm một tảng mỡ dày đồng、dạng. ma vũ trụ thánh tử thi thể bị huyền ninh một chân rơi vào trong h u y ệ t động sau đó huyền ninh thì chui vào trong h u y ệ t động trên người hắn b ộ c phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng một cố quần c u ộ n mà kinh khủng thần nguyên lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại cả cái trong sân cốc một cố nồng đậm năng lượng theo cái kia trong h u y ệ t động chuyển đến huyền ninh thân thể cũng chậm dãi biến mất tại trong không khí huyền ninh tiến vào ma vũ trụ thánh tử động h u y ệ t trên người hắn màu vàng kim thần nguyên lực lượng tách ra vạn trợ ư qua n mang cả cái trong sơn cốc linh khí đều bị hắn hấp dẫn tới huyền ninh thực lực đang không ngừng tăng lên tu vi của hắn cũng tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng một đường kéo lên đ ạ t đến thánh tôn thất trọng cảnh giới thực lực như vậy tại toàn bộ thiên giới tuyệt đối xem như một cái nhân vật hết sức đáng sợ thậm chí so lớn bao nhiêu đế tu vi đều cao hơn nhiều có thể nói huyền ninh hiện tại đã là đứng tại thiên giới đ ỉ n h phong cơ h ộ i là vô địch giống như tồn tại thần ma đều là diện huyền ninh thành tựu thiên đế cung đế vương vị trí thiên đ ỉ n h chúng thiên thần tướng yêu ma b ọ n người quy hết về thiên đ ỉ n h thành vì thiên đ ỉ n h trụ cột vững vàng vì thiên đ ỉ n h cung cấp liên tục không ngừng tiền tài cùng tài phú mà còn lại yêu ma quỷ quái các loại quy hết về địa ngục vì địa phủ cung cấp tư nguyên cùng tài phú làm địa ngục biến đến càng phát ra cường thịnh mà thiên đình cùng địa ngục chiến tranh c sau đó tuế n n g u y ệ n bên trong thiên đình cùng địa phủ ở giữa lại không chiến sự thiên đình cùng địa phủ thực lực tại h u y ề n minh sơn trợ giúp giới cấp tốc tăng trưởng cũng dần dần siêu thoát địa phủ địa phủ người thống trị là huyền minh sơn một vị lão tổ tông thực lực của hắn đã đạt đến đại la kim tiên đình phong sắp độ kiếp phi thăng hắn tại cách trước khi đi đem chính mình một thân tu vi đều chuyển thụ cho huyền minh sơn huyền minh sơn lão tổ tông là một vị nữ tử nàng gọi là u minh thực lực của nàng đã đạt đến hôn nguyên thánh nhân sơ kỳ cảnh giới tại huyền minh sơn ngoại trừ u minh lão tổ bên ngoài liền chỉ còn lại có sư huynh của nàng đệ bốn người tu vi của bọn hắn cùng u minh lão tổ tương tự huyền minh mang theo huyền minh lão tổ y bắt cùng một thân tu vi trở lại về thiên đình cũng thành vì thiên đình đại đế cũng thành làm một cái chân chính chố tệ thành v i địa phủ cùng huyền minh sơn cộng đồng trưởng k h ố n giả g trở thành nhất phương bá chủ huyền ninh chỉ huy huyền minh lão tổ y bắt trở lại về thiên đình về sau hắn liền đem tu vi của mình ngừng lưu tại thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới phía trên không có tiếp tục đột phá mà chính là đem toàn bộ truyền thụ cho huyền minh sơn đệ tử đồng thời tại huyền minh sơn chờ đợi rất lâu cuối cùng rời đi quay trở về thiên đình mà huyền ninh lúc rời đi còn tại h u y ề n minh sơn lưu lại lưu r ấ t n h i ề u thiên ứ đình e o thiên bọn họ sóng vai đi hướng h u y ề n minh sơn phương hướng tại h u y ề n minh sơn nơi nào đó đỉnh núi h u y ề n minh lão tổ hóa thành nguyên hình biến thành một đầu con thú khổng lồ chiếm cứ tại đỉnh núi yên lặng trở lấy h u y ề n ninh trở về h u y ề n ninh trong đoạn thời gian này lại chỉ huy h u y ề n minh sơn đệ tử tiến về địa ngục cùng minh giới tìm kiếm minh vương các loại địa tàng hạ lạc mà trong đoạn thời gian này hắn cũng tại địa ngục bên trong đã thu phục được rất nhiều minh hồn trở thành hắn dưới t r ư ớ n g minh, minh minh vương minh hậu minh tướng mọi người cũng dưới tay hắn nghe lệnh hắn tại địa ngục đã thu phục được nhiều người như vậy nhưng những người này cũng không biết thân phận của hắn mà thực lực của những người này cũng đang không ngừng tăng lên không ngừng mà mạnh lên huyền minh trở về địa phủ về sau lại chỉ huy mọi người đi tới thiên đ ỉ n h thành vì thiên đ ỉ n h đại đế thiên đ ỉ n h cùng địa phủ huyền minh sơn huyền minh thành thiên đ ỉ n h sơn chở địa phủ minh giới địa ngục bên trong phạm vi q u ả n h ạ t đều có thiên đ ỉ n h địa phủ huyền minh thành huyền minh sơn cùng huyền minh thành cùng với các địa phủ bên trong phạm vi q u ả n h ạ t tất cả thế lực bọn họ toàn bộ bị huyền minh sơn cùng huyền minh sơn đệ tử chỗ thu phục thiên đ ỉ n h địa phủ huyền minh sơn huyền minh thành thiên đình sơn huyền minh thành các đệ tử cũng đều bị huyền minh sơn đệ tử chỗ t h â phục toàn bộ đều nghe lệnh của huyền minh sơn các đệ tử mà huyền minh sơn tại cái này mấy cái mười vạn năm qua cũng một mực không có tin tức gì không biết tung tích bất quá có huyền minh lão tổ huyền minh tồn tại huyền minh sơn vẫn như c ũ sừng sững không ngã cũng trở thành thiên giới mạnh nhất thế lực hết t r ọ n bộ hay đến mới nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như s a o cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng